Sắp tam quan sao? Ta đối này thật sự tỏ vẻ hoài nghi, hy vọng nghiệp giới có thể liên hợp lại, chống lại như vậy nghệ sĩ, từ ta làm khởi. Lục nhẫm lăn ra giới giải trí. Bất quá nàng fans phản ứng cũng thực mau, nhằm vào khởi cách nói bắt đầu phản hắc, cung đoàn phim quan hơi yêu cầu làm sáng tỏ. Nhìn làm sáng tỏ thực mau đã bị nhân dân trên đỉnh đứng đầu, này đó tin tức phía dưới nhiệt bình tiền tam đều là nhân dân làm sáng tỏ. Có thể thấy được nhân dân liều mạng, rốt cuộc nàng cũng mới 500 vạn fans. vương nhiên tiến vào liền nhìn đến trầm mặc lục nhẫm an ủi nàng nói đừng lo lắng miêu miêu lý ca đã đi tra xét không ngoài mấy người kia tin tưởng chúng ta lục nhẫm trầm rãi cười yên tâm ta không có việc gì nói xong đứng dậy hết thẻ giao cho các người ta mệt nhọc đi ngủ một lát ngày hôm sau có nhiều hơn truyền thông tham dự vào được trên mạng tiếp tục lên men nhưng là thật nhiều người vẫn là có thể phân biệt suy đoán nếu là không phải ảnh sân khấu tới rồi hiện tại tình trạng này Cũng chỉ muốn đoàn phim phát một hồi làm sáng tỏ hàm liền cái gì đều có thể giải quyết. Tiến vào đoàn phim thời điểm, kỳ đạo đều tức giận đến không được, cha, nhất định phải cha là ai làm, như vậy bị ổi người chính là không thể dùng. Ảnh chụp cùng đối đoàn phim quen thuộc trình độ đều cho thấy tin nóng giả thật là đoàn phim người, nay quả thực chính là đối hắn cái này đạo diễn miệt thị. Lục nhấm mỉm cười, thanh giả tự thanh, chúng ta chỉ cần đóng phim xong chính là đối bọn họ đánh trả. Kỳ trong thành gật gật đầu, quan tâm nói, đoàn phim bên này tùy thời đều có thể làm sáng tỏ chỉ xem ngươi đoàn đội an bài là đa tạ kỳ đạo cùng vương sản xuất lục nhẫm không lương tỏ vẻ cảm tạ. ngày hôm qua tin tức vẫn là có ảnh hưởng rất lớn hôm nay đoàn phim diễn chức nhân viên đều giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn rất nhiều chạy tới biểu đạt đối lục nhẫm duy trì lục nhẫm trong lòng có nhàn nhạt tấm áp có lẽ kiếp trước nàng vận khí quá không tốt gặp người không tốt nhưng là trên đời cũng không đều là đen như mực nhân tâm chung đều có một cây cân Chính mình hành đến chính là có thể ngồi đến thẳng. Chụp cho tới bây giờ, đã qua đi hai tháng, mà diễn đã sắp kết thúc. Nghĩ đến đây, lục nhâm có điểm nhàn nhạt, nhạt yêu thương, thần điêu hiệp lữ đoàn phim làm nàng đã trải qua băng cùng hỏa va chạm, lại cũng làm nàng nhất thư thái địa phương. Lập tức thượng trận này diễn là Dương Quá cùng Tiểu Long nữ 16 năm gặp lại xuất diễn, mặt khác đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là thế nhưng có hôn diễn, hôn diễn. Kỳ đạo gọi bọn hắn giao lưu một chút lại bắt đầu quay. Lục Nhậm trong lòng buồn chồn, trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Diệp viên Chi nhìn nàng, chống cằm thiên đầu nói, "Đây là ngươi màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên đi." Nàng mấy bộ diễn chung, chỉ có Hàn Kiếm có cái hôn môi gương mặt trường hợp, này không tính hôn. Lục nhâm liếc mắt nhìn hắn, "Đúng vậy." Diệp viên Chi thò lại gần, buồn cười nói, "Vậy ngươi sẽ sao?" "Sẽ." Lục nhâm không có tức giận đẩy ra hắn. Lâm Á chụp quá hôn diễn còn thiếu sao? Diệp viên Chi nhấc nhẹn, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói, "Ai dạy?" Theo hắn biết, Lục Nhâm cũng không có cái gì nam tính bạn bè. Lý Đình Diệp, hắn cũng không có thời gian a. Dựa theo nguyên chủ trải qua tới nói, lần trước Diệp Viễn Chi hôn nàng thời điểm thật là nguyên chủ nụ hôn đầu tiên, bất quá nàng không chuẩn bị nói cho hắn, chỉ là nói, ta chính Minh Học, ngươi đây là ở ghen sao? Ta đây có thể hay không hỏi ngươi dường diễn là ai dạy? Lúc trước bởi vì Diệp Viễn Chi dường diễn chính là bị thật nhiều truyền thông khen ngợi vì nhất biết diễn kịch tiểu thị tươi đâu. Diệp Viễn Chi chừng nàng. Đảo quốc tình yêu phiến lao sư nhiều như vậy, ta yêu cầu ai dạy? Lời này làm lục nhẫm trực tiếp cả kinh thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nghe lời này ý tứ hắn. Thế nhưng là cái non, thế kỷ chê cười sao? Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Diệp viên chi nhất xem che lại nàng miệng, có loại bí mật bị vạch trần xấu hổ cùng tức giận, nhưng vẫn là chú ý phóng thấp giọng âm, ồm ồm nói, có cái gì buồn cười. Lục nhẫm nhìn hắn dần dần nhiễm hồng bên hai, trong lòng kỳ dị cảm thấy có lẽ hắn không có nói sai, nghĩ lại Diệp ra ra giáo. chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ trở thành giới giải trí ngoại lệ ý bảo hắn buông tay nhịn cười nói hảo ta đã biết ngươi có a ho y xèn lại cười hai tiếng thấy diệp viên chi thật sự sinh khí mới bỏ qua diệp viên chi nhất đem ôm chầm nàng nói không bằng chúng ta trước luyện tập một chút miễn cho ngốc sẽ nở dê nói xong thế nhưng trực tiếp túi đầu phủ lên nàng ngôi ấm áp xúc cảm làm lục nhẫm không khỏi mở to hai mắt liền tưởng đẩy ra hắn một thanh âm vang lên lục nhẫm Ngươi cái này biểu hiện không đúng, mở to như vậy đại đôi mắt làm gì. Dương quá cùng tiểu long nữ là lưỡng tình tương duyệt, hai người hôn môi là ngọt ngào và phần, mà không phải giống người xa lạ hận không thể đẩy ra biểu tình. Diệp viên chi buông ra nàng, cười như không cười nhìn nàng. Kỳ đạo tiếp tục nói, Sachi, ngươi kinh nghiệm nhiều, giáo giáo nàng, nàng bộ dáng này không được, nhanh lên, một hồi liền bắt đầu quay. Nói xong lại trở về đùa nghịch bảo bối của hắn ca mê ra. Lục nhấm học hắn cười như không cười nói. Kinh nghiệm nhiều. Ha ha, vậy thỉnh Diệp thần nhiều hơn chỉ giáo. Diệp viên Chi quả nhiên miệng quá đen, bắt đầu quay lúc sau kỳ đạo luôn là không hài lòng nàng biểu tình, hôn đến miệng nàng đều có chút mục, còn không có quá. Kỳ đạo tức giận đến giống to, tiểu long nữ, dương quá là ngươi ái nhân, ái nhân biết không. Là ngọt ngào đến so mật đường còn ngọt, là thương hải tang điền đều bất biến cảm tình, ngươi cái dạng này nào có nửa phần ngọt ngào. Tiểu long nữ chính là vì dương quá nguyện ý từ bỏ chính mình sinh mệnh mới nhảy vực a. lục nhẫm trong lòng khó chịu nàng đã sớm không nhớ rõ tình yêu tư vị kiếp trước gái nhân mang cho nàng chỉ có hiện giờ nhớ tới chỉ còn lại có oán hận hận không thể quên đến không còn một mảnh nàng nơi nào có thể nhớ rõ khởi ngọt ngào thời gian nàng cắn cắn môi cúc một cung nói đạo diễn thỉnh lại cho ta một lần cơ hội kỳ đạo thấy nàng thành khẩn cũng hết giận không ít nói hảo chuẩn bị chờ thư ký trưởng quay điểm số thời điểm diệp viễn chi nhất đem ôm chầm nàng nhẹ nhàng nói ta yêu ngươi Lục Nhâm thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn Chi. Lúc này Diệp Viễn Chi biểu tình nghiêm túc rồi lại nhu tình như nước, hắn đôi mắt chỉ có nàng ảnh ngược, dường như trong mắt hắn trong lòng chỉ có nàng một người, hắn nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, long trời lở đất đều không thay đổi. Hắn ôn nhu mà cẩn thận hôn lấy nàng ngôi, Lục Nhâm không khỏi nhắm hai mắt lại, ở hắn hôn chung nàng có thể cảm giác được hắn kinh hỉ, quý trọng, muốn dùng sức rồi lại sợ dọa sợ nàng, chính là lại luyến tiếp rời đi nàng, thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi nàng có lẽ dây tiếp theo liền sẽ rời đi. Lục nhâm trong lòng thở dài một hơi, chủ động đón đi lên, ôm chặt hắn, nàng sẽ không biến mất, nàng sẽ vinh viên bồi hắn. Tập kỳ đạo hô, sau đó chạy tới nói, chính là như vậy, thực hảo, thật tốt quá, qua, chuẩn bị tiếp theo điều. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi lại từng người quay đầu đi, ngay sau đó lại phát hiện như vậy có điểm cố tình, lại lần nữa nhìn thoáng qua, không khỏi đều vèo cười. Lục nhâm ôm quyền. đa tạ diệp thần chỉ điểm vừa mới nếu không phải diệp viễn chi mang nàng nhập diễn hôm nay phỏng chừng nàng sẽ bị đạo diễn mang chết đặc biệt hắn thế nhưng còn hy sinh chính mình đối nàng thổ lộ đâu diệp viễn chi tươi cười chợt tắt xoay người liền đi hướng nhậm tấn trực tiếp uống một hớp lớn thủy lục nhâm có chút sợ không được đầu óc thằng ngãi này là học tứ xuyên biến sắc mặt đi nàng không nói gì thêm à như thế nào liền sinh khí không nghĩ ra cũng liền lười đến suy nghĩ vừa lúc vương nhiên chạy tới để cho nàng một chén nước lắc lắc di động nói miêu miêu vừa mới ngươi cùng diệp thần biểu hiện thật tốt quá sau đó lại để sát vào đối nàng chớp chớp mắt nhỏ giọng nói miêu miêu ngươi buông ra điểm sao hại cái gì xấu hổ dù sao hai người các ngươi chính là quang minh chính đại khu khụ lục nhẫm một ngụm thủy tạp ở cổ họng ra không được khí sợ tới mức vương nhiên mặt mũi trắng bệnh lập tức tiến lên vỗ nàng phía sau lưng nước nở nói miêu miêu ngươi làm sao vậy lục nhẫm làm sao có thời giờ trả lời a dùng sức hô hấp Nếu không ngày mai nàng liền thành lục mẫu. Một cái đại ba trưởng đột nhiên chụp ở nàng phía sau lương thượng, lục nhẫm giọng nói thủy trực tiếp phun ra, đại hút một hơi, thiếu chút nữa ngày mai lại lên đầu đề. Diệp viên chi lại nhẹ nhàng chụp hai hạ, xem nàng không có chuyện, mới tặng một hơi, cau mày nói, nói bậy gì đó à. Sau đó cười nhạo nói, ngươi mặc dù không sạc thủy, ngày mai cũng khẳng định là ngươi đầu đề. Lục nhẫm hỏi vương nhiên, như thế nào? Những người đó lại phóng đại chiêu. Vương nhiên nghĩ nghĩ. Vẫn là nói cho nàng, đúng vậy, liền lúc trước ở nước Pháp quay chụp nhã lan đại quảng cáo sự tình cũng bị phiên ra tới, cái kia cặn bã lại ra tới nói là ngươi cầu dẫn hắn. miêu miêu ngươi thật sự không tính toán ngày mai liền làm sáng tỏ sao. Lý ca đều cơ khát khó nhịn. Lục nhấm gợi lên khoe miệng, không nóng nảy, trước từ từ. Càng là náo nhiệt càng là hảo. Đến lúc đó mới có thể làm cho bọn họ biết cái gì kêu trời thượng ẩm. Ngày hôm qua nàng liền nói phục Lý Việt cùng Diệp viết chi. Lấy nàng muốn câu cá vừa lúc cũng vì nàng gia tăng nhiệt độ vì từ gọi bọn hắn trước cán binh bất động. Vương nhiên cũng đi theo cười, hảo đi, ta nghe ngươi, hiện tại chính là nhảy ra thật nhiều người đâu, tần trì nam vượng tiêu đan, lưu sướng từ từ, giới giải trí đây đều là một chuỗi Quả nhiên như diệp viện trông ngôn, hôm sau tin tức đầu đề đều là nàng, có chút truyền thông đầu đề thậm chí trực tiếp dùng lục nhẫm lăn ra giới giải trí tới làm đại tiêu đề. Lục nhẫm đối này chỉ là cười lạnh, chính là lý Việt, diệp viện chi chờ không kịp Lý Việt trực tiếp cảnh cáo nàng nói, nhất muộn ngày mai buổi sáng ta nhất định phải phát làm sáng tỏ cùng luật sư hàm, lại kéo xuống đi thật sự sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Lục nhấm ngật đầu, cho tới hôm nay buổi tối vậy là đủ rồi. Sáng sớm vương nhiên liền tiến vào vui mừng đến kêu to, miêu miêu, ngươi là đúng, chúng ta chờ đợi là đăng giá, ha ha, ông trời mở mắt, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. 45-6-19 thành. Lục nhấm mới vừa tắm rửa xong. biên xoa tóc biên đi xem vương nhiên ai bắt thượng tin tức diễn viên tần mỗ tiêu mũ lưu mộ hấp độc bị cảnh sát khống chế đại đại tiêu đề treo ở đầu bản đầu đề vương nhiên biên dùng ngón tay hoạt động màn hình biên hương phân nói cái này quần chúng cử báo đến thật sự quá kịp thời bằng không nơi nào nghĩ vậy vài người thế nhưng tránh ở tổng thống phòng xếp bên trong tụ chúng hấp độc a nga tin tức còn nói thần chi có 5 năm độc linh tiêu đan cùng lưu sướng cũng có 2 năm đều là lao độc vật a lục nhâm dùng khăn lông chậm rãi trà lau tóc Vương nhiên thanh âm giống như đã đi xa, chỉ còn lại có trái tim ở thùng thùng này. tân tri sớm đã có nghiện ma túy, mỹ kỳ danh rằng là tìm linh cảm. Lúc trước nàng thả tàn nhẫn lời nói, mới không có bị hắn cùng nam vận kéo vào cái gọi là vòng. Cũng là bởi vì này hai người vấn đề mới dần dần đột hiện. Ha ha, hắn mấy cái cuộc nàng đều biết đâu. Vương nhiên thấy nàng có chút thất thần, cười nói, mệt mỏi đi. Lý ca bên kia chuẩn bị lập tức liền phóng làm sáng tỏ cùng luật sư hàm. Bất quá lần này sự tình nhiều như vậy. Phòng trừng muốn an bài một hồi cuộc họp báo, miêu miêu, đến lúc đó ngươi muốn chuẩn bị một chút. Lục nhấm gật gật đầu, ngươi an bài hảo cho ta biết thì tốt rồi. Nàng đi vào đoàn phim, liền có rất nhiều người đối nàng chân thành mỉm cười. Diệp Viễn chi để sát vào nói, Lý ca đi xử lý, đừng lo lắng, thần trì bọn họ sẽ không lại ảnh hưởng đến ngươi. Lục nhấm đột nhiên nhanh trí nói, Nam Vận nhưng có cái gì động tác. Diệp Viễn chi khỏe miệng nít lên, chào phung nói, ngươi có thể nghĩ đến sao. Nghe nói Nam Vận đã đưa ra ly hôn. Từ biết lục nhẫm là lâm á fans lúc sau, hắn liền tra tìm tương quan tin tức, đối ba người chi gian dây dừa cũng liền rõ ràng minh bạch. Nguyên bản cho rằng nam vận chơi như vậy nhiều thủ đoạn, rốt cuộc cùng tần trì ở bên nhau, hẳn là sẽ hảo hảo quá, nào biết sự tình cuối cùng còn không có định tính, nàng liền gấp không chờ nổi ly hôn. Lục Nhẫm muốn cười rồi lại muốn khóc, lâm á ở bọn họ trong lòng rốt cuộc là cái gì a Nàng kiếp trước thật là một hồi rõ đầu rõ đuôi chê cười, đã không có nàng, bọn họ chi gian căn bản chịu không nổi song gió. Nàng còn tưởng rằng bọn họ là chân ái đâu. Thở dài một hơi, hứng thú dã rời nói, ta không muốn nghe bọn họ tin tức. Cứ việc không muốn nghe bọn họ tin tức, nhưng là bởi vì cùng nàng có quan hệ, khai cuộc họp báo phía trước Lý Việt vẫn là yêu cầu nàng đem sở hữu tương quan tin tức đều đọc một lượt một lần, lại lần nữa kiến thức tới rồi không hề điểm mấu chốt nhân tính. Ở Tần Trì bị hình câu cùng ngày, Nam Vận liền ở ấy bổ thượng tuyên bố nàng sẽ cùng Tần Trì ly hôn. Tiếp theo nào đó ạc marketing đem Tần Trì chi tiết bái đến không còn một mảnh. Không thể tránh khỏi lâm á đứng núi chịu xào, chỉ là này thiên trường ấy bồ thực rõ ràng đứng ở nam vận một bên, đem nàng đắp nặn thành một cái si tình nữ nhân, hiện tại vì chính mình giá trị quan, nàng không muốn lại bị lửa, cho nên ly hôn. Nàng ha hả hai tiếng, thật lớn một đóa bạch liên hoa. Lục nhâm mới vừa tắm rửa xong, biên xoa tóc biên đi xem vương nhiên ai bắt thượng tin tức, diễn viên tần Mỗ, tiêu Mỗ, lưu mộ hấp độc bị cảnh sát khống chế đại đại tiêu đề treo ở đầu bản đầu đề. Vương nhiên biên dùng ngón tay hoạt động màn hình.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 rất nhiều fans trực tiếp biến thành đen nhất khôi hải chính là tần tri cả nước hậu viện hội thế nhưng cũng biến thành đen tục ngữ nói một phấn đỉnh mới hắc, húng chi là hậu viện hội loại này fans quản lý cơ cấu bọn họ so người ngoài biết càng nhiều nghệ sĩ điểm đen một khi hồi dâm kia hiệu quả tuyệt đối so với hắc tử càng có lực sát thương tần tri tiến vào giới giải trí điểm điểm tích tích toàn bộ đều bị đào ra quả thực nhường đường người mở rộng tầm mắt quan cảm liền càng kém không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tân thú mà đan lão tử muốn cay đôi mắt Tần thú quả thực không thể dùng cha tới hình dung, ta còn là quá tuổi trẻ, cho rằng hắn thật sự tưởng nghiệm bạn gái cũ, còn đi đặt bao hết hắn điện ảnh, ta tưởng tự chọc hai mắt. Ta lại lần nữa thể, ta vĩnh viễn là hắn hắc. Mặt khác, lục lục hào động. Ngươi là chúng ta fan kiêu ngạo, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta chính là nhân dân một phần tử. Giống như vậy fans cơ là thành đàn xuất hiện, mà mấy ngày nay lục nhẫm fan số thẳng tóc bay lên tới rồi 800 vạn. Đương nhiên trong đó cũng có hát tử đục nước béo cò. Cho rằng nàng là lẻ thiên hạ, lang xê, tưởng hồng Nhưng như vậy ngôn luận ở thiết sự thật trước mặt thực mau liền không có bằng nước Lục nhâm fans bởi vì mấy ngày hôm trước không có làm sáng tỏ Nhưng thật ra ngược ra thật nhiều fan trung thành Một khai cuộc họ báo, các nàng là vui mừng nhất, quả nhiên đáng yêu nhất vẫn là fans Xem sau khi xong, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Báo thủ, có nhân khí, chỉ cần nàng không tìm đường chết Có thể gặp được nàng tinh đồ đã là một mảnh quang minh Vương nhiên vừa nhìn vừa nói, miêu miêu Người nhân duyên có thể A, mới ra tin tức, Lý Đình Diệp, Hứa Tím Đồng, Tuyên Tuấn đều ra tới đến người, làm sáng tỏ thời điểm bọn họ lại là trước tiên chuyển phát, còn có Triệu Thần Ngộng, Dương Minh Khải, Hạ Chiết, Trương Đình, Nhạc Cảnh, Trương Đàm Minh Đạo Diễn, An Bình Đạo Diễn, Kỳ Đạo, Hồng Đạo đều chuyển phát, không tồi A, đây là tư bản A. Lục Nhâm thực vui vẻ, Lâm Á lúc ấy nhưng không có nhiều như vậy bằng hữu hỗ trợ, có lẽ cũng không phải mỗi người đều là thiệt tình thực lòng, nhưng là ở nàng thời điểm khó khăn.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 nhưng thật ra Lý Việt thực mau hồi phục Việt Vương sắc chẳng lẽ Diệp Thần lại gặp phải cái sọt Lục Thần Việt Vương không cần chơi game lạp, trên mạng hiện tại đều hầm thành một nồi cháo Nha Vương kỳ thật trên mạng nói được không có sai à Diệp Thần vốn dĩ liền ở tù ân ái chẳng lẽ Lục Thần ngươi hoàn toàn một có cảm giác được này thần kinh cũng quá thô đi khinh bỉ Lục Thần nhân nữ đại vương mỉm cười Nha Vương ta sai rồi cầu Lục Thần đại nhân bất kể tiểu nhân quá nhân đại nữ vương Mỉm cười. Nha vương, ta đi đem bàn phím chuẩn bị tốt, lao bà không cần sinh khí ha. Diệp thần, cho ta cũng chuẩn bị một cái. Lục thần. Đi bộ cứu, chỉnh này bộ vô dụng. Ta muội chân hỏa. Nói xong liền lui chim cánh cụt, thằng ngãi này không biết lại bị cái gì kích thích. Nàng ngấm lại gần nhất nàng không phải vẫn luôn ở đóng phim, phát sóng trực tiếp tổng nghệ, không có chọc đến hắn điểm A. Tính, cũng lười đến suy nghĩ, nàng làm một hồi yoga, lại xem về bù. Diệp Viễn Tri quả nhiên vẫn là đã phát tuổi bồ. Diệp Viễn Chi B, ta phát hiện công ty phạm sở thật là bổng đồng, đồng đát, chúng ta muốn học tập học bà tán. Lục nhẫm Diệp Viễn Tri ngươi không có cứu. Nhìn nhìn lại bình luận một mảnh tiêu rên. Diệp Tổng Chính Phòng, Diệp Thần, ngươi có phải hay không thật sự thích thượng Lục nhẫm Có phải hay không thật sự yêu đương? Tàn nát cói lòng. Đương nhiên cũng có người mạnh mẽ biện giải, nói hai người là sư huynh muội, quan hệ hảo mà thôi. Thực mau liền có người hồi phục. Nam nữ quan hệ hảo. Ha ha, chờ xem, không dùng được bao lâu liền biến thành nam nữ bằng hữu. Bất quá, chỉ cần không phải tần kỳ cái kia tiện nhân, ta liền không thoát phấn. Lục nhẫm này mọi tử trước mắt xem ra vẫn là thực không tồi. Đi học lạp bên trong phát sóng trực tiếp biểu hiện thật sự đồng A, nhìn ra được tới chỉ số thông minh cùng iq đều rất cao, nếu là thật cùng Diệp Thần Thành, ta cũng duy trì. Tiếp theo phan chính Phú liền, một đốn điểm tán. Lục nhẫm một trận hấp tuyến. Không thể không nói chân ái phấn thần kinh thực mẫn cảm, nghĩ nghĩ, bước lên tiểu hảo. Diệp ra người qua đường miêu, tròn tròn viên sao. Viên, bất quá vẫn là Mỹ. Sau đó đem fans phát đổ về một chương thả đi lên. Một suất liền có thật nhiều bình luận ra tới. Diệp ra tiểu phỉ, đại đại, ngươi không có đi thật sự quá đáng tiếc. Hảo muốn gặp đến ngươi a bất quá diệp thần trên mặt có điểm thị tương đối hảo, không cần gầy, sẽ đau lòng a Diệp ra người qua đường ông, đại đại, ngươi hẳn là đi. Nói không trường diệp thần liền yêu ngươi, ngao ngô, cùng mặt khác yêu người khác, ta hy vọng hắn yêu fans, như vậy trong lòng ta sẽ dễ chịu điểm, đại đại, người muốn cố lên. Lại đến mặt sau thế nhưng thật nhiều người tán này, lục nhâm khỏe miệng chịu một chút, liền họ phơ lìn, ngày mai muốn chụp ban ngày dây thép diễn, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Đệ nhất quý đi học lạc cùng sở hữu 10 kỳ, tuần trước đã là cuối cùng một kỳ, mà tổng nghệ cũng coi như là hồng biến cả nước, giả tỉnh vị cư các đại tổng nghệ đứng đầu. Cho nên thuận lý thành trương bọn họ muốn thượng quả xoài đài vương bài minh tinh sân khấu tú tiết mục vui sướng gia tộc. Quyết định thứ ba tuần sau bay đi tinh thành thu. Bọn họ bảy người hơn nữa vui sướng gia tộc bốn người, trực tiếp đem sân khấu cấp tế viên. Vui sướng gia tộc người chủ trì không hổ là vương bài người chủ trì, thực tốt chiếu cố bọn họ mấy cái cảm xúc. Nàng là lần đầu tiên thượng cái này tiết mục, mấy cái người chủ trì vấn đề lại luôn luôn sắc bén thả xin hỏi, làm bạo hồng tân nhân, nàng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. lục nhẫm Ngươi là thủ đô ngoại quốc ngữ học viện tốt nghiệp đi, đó chính là học bá. Vừa lúc chúng ta bên này có mấy cái fans muốn khảo thí, có vài đạo đề mục sẽ không làm, ngươi có thể cho giải đáp một chút sao? Trong đó một cái người chủ trì thẩm kỳ hỏi. Lục nhẫm biết từ Lý Việt thông bản thảo chung xuất hiện học bá cái này từ, nàng sớm hay muộn sẽ đối mặt cảnh tượng như vậy, may mắn lục nhẫm là thật sự học bá, thả tri thức vẫn luôn không có rơi xuống. Nàng thực mau viết ra đáp án, Lý Đình Diệp cùng hứa tím đồng lập tức vỗ tay giáo hảo. hứa tím đồng qua đi ông nàng nói thật học bá học đồng nhưng là ta xem không hiểu diệp viễn tri thò lại gần văn nước pháp toán học đề vai diễn phụ phùng đến hảo lục nhẫm giơ ngón tay cái lên nói đúng là tuyên tuấn cũng ở bên cạnh phụ hòa nói lợi hại về sau nhiều giáo giáo chúng ta này đó học tra diệp viễn tri liếc mắt nhìn hắn mới nói đúng vậy ta cũng muốn học pháp văn đâu lục nhẫm vừa thấy thằng nhãi này bình dâm chua lại đánh nghiêng lập tức nói sang chuyện khác Thẩm Lão sư chính là chính thức ngoại quốc ngữ học viện lao sư, muốn học tập tìm thẩm Lão sư có thể so ta khá hơn nhiều. Thẩm kỳ cũng lập tức trên đường đề tài, hành, ta bên này không có vấn đề, chỉ là muốn chuẩn bị tốt kết xù học phí, không nhiều lắm đi, đem các ngươi gần nhất đại ngôn phí giao đi lên là được. Mọi người một trận cười to, cuối cùng đem sự tình viên qua đi. Nay kỳ vui sướng gia tộc cuối tuần bá ra thời điểm, dạ tỉnh phá hai, bọn họ 7 người xem như trước mắt đại nhiệt minh tinh. Thả người chủ trì cùng khách quý đều phối hợp rất khá. Vào lúc ban đêm bọn họ lục lục tục tục đều thượng hot setup, thả ấy bồ fans số đều có đại tốc độ tăng. Lục nhẫm nhìn xem ấy bồ thượng fans thực mau làm cắt nối biên tập, vẽ họa tê đổ, càng là vì nàng mở rộng tuyên truyền. Tuy ý phiên một người qua đường với bù, nàng không khỏi cười. Trương gia đại hiệp khách, phân tùy thánh a -la, thật đúng là một cái định luật A, lục nhẫm là học bá, ma đan, nàng fans cũng lợi hại như vậy. Cường Bởi vì này thượng lục nhâm quảng trường, rất nhiều nhân dân cũng ở dưới bình luận, một thủy cảm ơn. Nàng thực vui vẻ đối vương nhiên nói, ta phèn đều thực lý chi sao, không tồi, tùy ta. Vương nhiên bèo cười, miêu miêu, đây chính là lần đầu tiên nghe được ngươi khoe khoang đâu chính là, ngươi lợi hại như vậy, đừng khiêm nhường nhiều đầu. Lục nhâm cũng cười, hai người trêu ghẹo một hồi, liền nói nổi lên tân phiến tử. Vương nhiên nhìn trong tay kế hoạch biểu, nói, miêu miêu, ngươi còn chuẩn bị chụp phim truyền hình sao. Hiện tại có vài cái điện ảnh tìm ngươi đâu. Điện ảnh đều là vai phụ, phim truyền hình đều là vai chính, ngươi cảm thấy ta sửa như thế nào lựa chọn. Ta còn là trước rèn luyện một chút kỹ thuật diễn, chứng trướng nhân khí đi. Vương nhiên nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, trở lại có tốt điện ảnh chúng ta lại thêm, trước bắt được thị hậu lại nói, bất quá lập tức tới rồi Kim Long TV tiết, ngươi hẳn là sẽ bắt được tốt nhất tân nhân. Đại Thanh Hậu cũng đã báo lên rồi, nàng đại Ngọc Nhi không riêng đạt được người xem khẳng định. trong nghề rất nhiều kịch bình người cũng bình luận vượt qua liêu xương thế cho nên tới rồi mặt sau dạ tỉnh thẳng tắp trượt xuống cho nên kim long thưởng chỉ cần không có tấm màn đen nàng lại có thể thu hoạch một tôn tân nhân thưởng lục nhẫm tự nhiên thực vui vẻ ngao ngô nàng cũng tưởng đem trong nhà thưởng quầy ô vương đều lấp đầy vương nhiên tiếp tục nói kia hảo này mấy cái phim truyền hình ta lại cùng kiểm tra đối chiếu sự thật một chút nhìn xem cái nào nhanh nhất thượng tinh liền tiếp cái nào đúng rồi lý việt lần này chuẩn bị làm diệp thần tiếp điện ảnh hướng năm nay cuối năm giải thưởng kim mã, chính là Diệp Thần lại tưởng tiếp phim truyền hình, người có rảnh thời điểm vẫn là khuyên đủ hắn. Thần yêu hiệp lữ nghỉ hè chiếu cùng liệt hỏa vĩnh sinh cũng đủ hấp dẫn nhân khí cùng phòng bán vé, hắn hiện tại yêu cầu càng tiến một tầng, xông vào tứ đại sinh cùng cái tiêu chuẩn tuyến, ta cảm thấy tiếp phim thần tượng đối hắn cũng không có quá lớn trợ giúp. Lục nhâm biết này chỉ sợ cũng là lý việt ý tứ, thở dài một hơi nói, ta đã biết. Buổi tối chụp xong diễn trở lại khách sạn, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. diệp viễn chi ta hy vọng ngươi đi tiếp điện ảnh mau chóng đem trong nhà cúp ô Vương đều lấp đầy như vậy về sau ta cũng đi theo thơm lây đúng không diệp viễn chi nhìn nàng một cái trầm mặc không nói gì lục nhẫm đành phải đã làm đi nắm hắn tay ôn nu nói ta biết ngươi tưởng cùng ta cùng nhau đóng phim chính là chúng ta rốt cuộc có rất lớn chênh lệch ngươi nếu như bị chậm trễ ta đây chẳng phải là muốn này náy cả đời ngươi không cần quay đầu lại vẫn luôn về phía trước đi thôi, bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thực mau đuổi theo thượng ngươi Diệp viên Chi thuận thế đem nàng Dũng manh vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng phát đỉnh, muộn thanh muộn khí nói, ta thích cùng ngươi diễn kịch, chán ghét ngươi cùng người khác diễn tình lữ. Bất quá Lục nhâm nói như vậy, liền tỏ vẻ không có xoay chuyển đường sống. Cũng đúng, nếu là hắn ra ở tứ đại sinh vị trí thượng, cũng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hắn không thể tùy hứng, giống Lý Ca nói như vậy khả năng sẽ đem nàng phóng tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đến lúc đó nàng kỹ thuật diễn lại hảo vĩnh viễn đều sẽ bị người nghi ngờ. Nàng chính mình chỉ sợ cũng sẽ không vui. Lục Nhẫm nghe hắn tùng khẩu phong, mới yên lòng. Thân yêu hiệp lữ rốt cuộc chụp xong rồi cuối cùng một màn, liền dư lại bổ chụp lúc sau liền hoàn toàn đóng máy, chính là thay thế tần trì người được chọn hiện tại kỳ đạo đều không có lộ ra, nói thẳng chờ hậu thiên tiến đoàn phim sẽ biết. Trở lại khách sạn, lục Nhẫm lập tức ghé vào trên sofa nói, rốt cuộc chụp xong rồi, có thể hảo hảo ngủ một rớt. Vương nhiên biên đổ nước biên nói, cũng liền ngày mai, tân kịch đã ký hợp đồng. sau cuối tuần muốn đi chụp ảnh tạo hình lục nhâm tân phiến định chính là hiện đại phim thần tượng ta ngồi cùng bàn là nam thần cải biên tự đại nhiệt ịp vừa thấy tên liền biết là nhẹ nhàng xoái ca mỹ nữ kịch bất quá trục hảo gia tình cũng là không thiếu nay bộ phim truyền hình cũng không có tính toán cho người ta trì hoãn thực mau liền quan tuyên mấy ngày nay đầu đề đều là lục nhâm thành thị tươi thu hoạch cơ tân kịch đem cộng sự tiểu thị tươi tuyền tuấn diệp thần làm sao đây diệp viễn chi đô ha hả thật nhiều lần nghe được lời này Nàng không núp đích, lười nhắc nói, dù sao ta ngày mai muốn ngủ một ngày, ai đều không được tiêu ta. Diệp viên chi kéo nàng nói, ăn cơm trước, ngươi lại đi ngủ, bằng không dạ dày đến đau. Lục nhấm ngồi dậy là, hỏi, ngươi không phải hôm nay buổi tối phi cơ sao? Sớm một chút đi thôi, Tiểu tâm kẹt xe. Diệp viên chi ngày mai ở Ma Đô có đại ngôn hoạt động, là nghỉ ngơi không được làm. Ta lập tức liền đi rồi, nhiên tỷ, muốn giám sát nàng đúng hạn ăn cơm, ta sẽ gọi điện thoại tới. nói xong liền vội vã ra phòng lục nhẫm lại lần nữa một lần nữa nằm sắp xuống vương nhiên lắc đầu nói miêu miêu vậy ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi xuống nhìn xem có cái gì ăn ngày hôm sau lục nhẫm đang ngủ say liền nghe được chuông cửa thanh từng đợt vang đơn giản che lại cái ly tiếp tục ngủ diệp viên chi kiếm tiền đi vương nhiên có chìa khóa khẳng định là ai tìm lầm phòng chỉ chốc lát liền nghe được vương nhiên thanh âm miêu miêu mau đứng lên có khách nhân tới nga khách nhân Lục nhâm không có cách nào, đành phải rời giường rửa mặt, mặc tốt quần áo đi ra ngoài. 486.19 6.19 thành. Lục nhâm đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy Lý Đình Diệp ngồi ở trong phòng khách. Nàng kinh hỉ nói, Lý ca, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tốt về thủ đô gặp mặt sao? Nói xong ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Lý Đình Diệp cười nói, kế hoạch nên không thượng biến hóa, đoán xem xem ta vì cái gì tới. Lục nhâm thấy hắn thần sắc nhẹ nhàng, trong lòng có một cái suy đoán, tức khắc hưng phấn lên. Chẳng lẽ Lý ca là tới bổ trụ công tôn ngăn? Lý Đình Diệp cười ha ha lên, đối với Vương Nhân nói, nhìn xem, học bá đầu góc chính là xoay chuyển mau Thật sự a Đoàn phim mặt mũi thật đúng là đủ đại a Không phải đoàn phim, ta chính là xem ở người mặt mũi thượng mới đến. Lục Nhâm không khỏi cười, vỗ vô hắn cánh tay, vậy đa tạ đại ca như vậy nể tình. Hai người nói một hồi lời nói, Lục nhẫm nhìn xem thời gian, nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. lý đình diệp gật gật đầu nói ta đây liền không khách khí ta ở hoành điếm mấy ngày nay liền làm ơn lục muội mọi người lục nhẫm đảm nhiệm nhiều việc không có vấn đề hoành điếm tân khai mấy nhà cũng không tệ lắm chúng ta từng cái ăn đi lý đình diệp nhập hành mười mấy năm đối hoành điếm khẳng định quen thuộc thật sự bất quá nàng cũng không vạch trần đại gia hảo mới là thật sự hảo ha ha hoành điếm minh tinh rất nhiều tiệm cơm người phục vụ nhóm cũng đối này thấy nhiều không trách lục nhẫm mang theo lý đình diệp cập từng người trợ lý Người đại diện vào một nhà phương Nam Tư ra quán cơm. Nàng chỉ vào thực đơn nói, Lý ca, nơi này đồ ăn cùng trà chấn hương vị không sai biệt lắm, ngươi có thật nhiều năm không có đi trở về đi, còn nhớ rõ sao. Lý Đình Diệp thò lại gần nhìn nhìn, nói, đúng vậy, có gần 10 năm, ai, chủ yếu là nhận thức các bằng hữu đều không ở nơi đó, trở về cũng không biết tìm ai. Hắn quay đầu đi, nhìn nàng nói, nếu không, chờ có rảnh chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem đi, trấn trên kia phiến trà sơn còn ở đi. nói lên trà chấn, nguyên chủ ở nơi đó sinh ra lớn lên, trở thành lục nhẫm lúc sau, nàng kỳ nghỉ cũng là ở nơi đó vượt qua, nàng cảm thấy nàng chính là trà chấn người. ở a, trà chấn muốn dĩ chính là bởi vì kia phiến trà sơn được gọi là sao? hiện tại giống như thượng cái gì tân kỹ thuật, lá trà càng tốt uống lên, cũng hảo cất giữ, chờ lần sau trở về nhiều mang chút trở về, ta cảm thấy so cà phê hảo uống. vừa nói khởi trà chấn, hai người liền thao thao bất tuyệt lên. vương nhiên ở bên cạnh có chút sốt ruột. Nhưng là đối diện Lý Đình Diệp trợ lý nhưng vẫn lôi kéo nàng nói chuyện, nàng chỉ có thể đánh lên tinh thần đối ứng, vị này chính là cùng Lý Việt tề danh vương bài người đại diện, là không thể đắc tội. Ngoài miệng cho chuyện thiên, trong lòng lại tính toán có rảnh cấp Diệp viễn chi để cái tỉnh. Nàng tổng cảm thấy Lý Đình Diệp đối miêu miêu cũng không phải chỉ nghĩ làm ca ca ý tứ, ân, mặc dù là ảo giác nàng cũng nhận. Nay bữa cơm ăn xong, hai người xưng hô trực tiếp biến thành ca ca cùng muội muội, có thể thấy được cảm tình lại vào một đi nhanh. Thế cho nên Diệp Viễn Chi trở về thời điểm nhìn đến hai người trạng thái, sắc mặt đều có điểm áp không được. Cái này làm cho Lý Đình Diệp lập tức nhìn ra manh mối, như thế nào? Muội muội, ngươi đây là có bạn trai sao? Muội muội. Diệp Viễn Tri lập tức sắc bén nhìn qua đi, hắn liền hai ngày không coi ở, hai người liền quan hệ như vậy thân mật. Hắn không ở là nàng trong lòng quan trọng nhất người sao? Lục Nhẫm đánh ha ha nói, ca, ca, lập tức muốn đóng phim, mau đi chuẩn bị chuẩn bị đi, chúng ta tranh thủ không nờ dê. sớm một chút chụp xong lý đình diệp ý vị thâm trường đối bọn họ cười cười cũng không vì khó bọn họ liền đi phòng hóa trang hóa trang đi lục nhẫm lôi kéo diệp viễn chi đến trong một góc nhỏ giọng nói hai chúng ta đến từ một chỗ ngươi lại không phải không biết đừng ăn bậy phi giấm diệp viễn chi nhấp miệng có chút bực bội nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đáp ứng nói ta đã biết nhưng là ngươi không cần cùng hắn đi được thân cận quá tiểu tâm bị người chụp đến sẽ bị truyền thông là viết lục nhẫm gật gật đầu nói đã biết lại nói chúng ta đều là đến công cộng địa phương quang minh chính đại ăn cơm hẳn là không có vấn đề đi chính là diệp viễn chi cái này miệng quạ đen quả nhiên thực linh nàng cùng lý đình diệp buổi tối liền thượng ấy bồ hotset ấp cũng thượng rất nhiều truyền thông đầu đề tiêu đề như sau lý đình diệp cùng trước mặt nhất nhiệt tiểu hoa đán lục nhẫm liên tục hai ngày cộng tiến cơm trưa bọn họ quan hệ là lý đình diệp cùng đương hồng tiểu hoa đán lục nhẫm cử chỉ thân mật cộng tiến cơm trưa hai người quan hệ làm người ta nghi ngờ lý đình diệp cùng lục nhẫm thân mật đi vào nhà ăn Hai người quan hệ công khai. Nàng nhìn này đó đưa tin, bất đắc dĩ đối vương nhiên nói, lần trước ta cùng Diệp viên chi, bọn họ cũng là như vậy viết. Có thể hay không đổi cái kịch bản. Vương nhiên cười nói, đừng, liền cái này kịch bản, chúng ta dễ ứng phó, chúng ta bên này cùng Lý Đình Diệp bên kia đều làm sáng tỏ, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, mấy ngày hôm trước ngươi cùng Tuyền Tuấn không phải cũng là như thế sao. Này chứng minh ngươi thật sự đỏ a, Lục nhâm vô ngữ, bất quá nàng trong lòng là minh bạch, Như vậy bắt quái chỉ có thể làm sáng tỏ. Vương Nhiên có tiếp tục nói, ngươi tốt nhất tốt nhất chuẩn bị, mặc dù ngươi cùng Diệp Thần công khai, cũng sẽ có đủ loại tin tức, hôm nay kết hôn lạp, ngày mai mang thai lạp, hậu thiên ly hôn lạp, dù sao đều là liêu, chỉ có thể làm chính mình có viên cường trái tim. Yên tâm, này đó ta đều minh bạch, ta sẽ không nói lung tung. Giới giải trí chẳng sợ một cái nho nhỏ phóng viên tốt nhất cũng đừng đắc tội, nếu không hắc liêu bay đầy trời. Thần điêu hiệp lữ đoàn phim đang ở bổ chụp công tôn ngăn xuất diễn. may mắn các diễn viên đều lý giải cũng tận chức tận trách hoàn thành lục nhâm thông qua cùng lý đình diệp đối diễn cũng phát hiện ảnh đế chính là ảnh đế ánh mắt thậm chí rất nhỏ biểu tình đều xử lý đến phi thường hảo đặc biệt là khí chẳng có thể kéo toàn đoàn phim người nd NG số lần cũng liền rất thiếu hạ diễn lúc sau vương nhiên hoa si nói khó trách như vậy nhiều người muốn ngủ lý ảnh đế đâu hắn thật sự quá có mị lực lục nhâm liếc nàng liếc mắt một cái nói ngươi mấy ngày hôm trước còn nói diệp viễn chi mị lực vô cực hạ không giống nhau cảm giác hai người đều rất có mị lực một cái là thành thục đại thúc một cái là thành xuân tiểu thịt tươi ngao nô đều muốn a miêu miêu hảo hâm mộ ngươi à, không bằng ngươi hai cái đều thu đi ta cấp trương nham gọi điện thoại lục nhâm cố ý cầm lấy di động phúc hai người đều cười đến bưng kín bụng vương nhiên nhỏ giọng nói miêu miêu hai người kêu ngươi lựa chọn bất luận cái gì một người ta đều tuyệt đối duy trì ngươi lại không phải chọn cải trắng ngươi về sau cũng đừng ở chỗ này hai người trước mặt hạt nói giỡn Mấy ngày nay làm đến ta áp lực Sơn Đại A. Lục Nhâm có chút đau đầu nói. Từ Lý Đình Diệp lại đây lúc sau, Diệp Viễn Chi liền dính nàng càng khẩn, ăn cơm muốn ở bên nhau, đóng phim rất nhiều nàng cùng Lý Đình Diệp nhiều lời nói mấy câu, hắn thực mau cũng sẽ gia nhập tiến vào Mà Lý Đình Diệp phỏng trừng cũng là nhìn ra bọn họ chi gian quan hệ, cố ý đậu hắn, thế nhưng một có rảnh liền cùng nàng nói chuyện. Đoàn phim nhiều người như vậy, nàng còn không có biện pháp xúc cái bàn, đấm mặt đất, cái này kêu chuyện gì a May mắn bổ chụp 3 ngày liền thu phục, này đại biểu cho thần điêu hiệp lữ chính thức đóng máy. Kỳ đạo cùng sản xuất riêng vì toàn bộ đoàn phim lộng một cái đóng máy yến, hào đi, kỳ thật chính là một cái nướng mở bờ cờ yến. Kỳ đạo đầu tiên lên tiếng tổng kết đoàn phim mấy tháng qua thành quả cùng không đủ, biểu diễn diễn chức nhân viên chuyên nghiệp, triển vọng tương lai phát triển, tiếp theo chuyện vừa chuyển, chúng ta đoàn phim đã trải qua hai lần thay đổi người phong ba, mọi người đều là rõ ràng minh bạch đi. Ở chỗ này ta lấy giới giải trí 30 năm tiền bối lão nhân thân phận cấp tuổi trẻ các diễn viên nói nói ta kinh nghiệm, làm người nhất định phải làm đến nơi đến chốn, phải có điểm mấu chốt, không cần ham nhất thời sảng khoái mà đi đi lối tắt, tuy rằng khả năng tạm thời các ngươi có khả năng sẽ vất vả, nhưng 10 năm 20 năm lúc sau nhất định các ngươi quay đầu lại lại xem, nhất định sẽ nhận đồng lời nói của ta. Hào đi, liền này đó, không thích nghe coi như ta uống xe đi. Mọi người mạnh mẽ vỗ tay. Lục Nhã Biên vỗ tay, vừa nghĩ Nếu là lâm á lúc trước có thể đụng tới kỳ đạo, nghe được nàng lời này thì tốt rồi. Thân yêu hiệp lữ đóng máy lúc sau, lục nhâm tiếp theo liền tiến vào ta ngồi cùng bàn là nam thần đoàn phim, chuẩn bị khởi động máy. Lần này quay chụp mà là ở ma đô một cái học viện điện ảnh vườn trường, đã có thể có có sắn diễn viên, còn có thể cùng kịch chung cảnh tượng đối thượng. Đối với lục nhâm tiếp chụp cái này phim truyền hình, trên mạng có rất nhiều bất đồng thanh âm, đặc biệt là có chút nhân dân cảm thấy nàng hiện tại nhân khí đủ rồi, hẳn là đi tiếp điện ảnh dần dần thượng đại chế tác sau đó đoạt giải ly có chút cấp tiến fans thậm chí đi lý việt ấy bổ đi lên mang hắn tuyệt đối là hắn cái này ảnh hậu sát thủ cho nàng chọn lôi thời vợ vì thế lục nhâm chuyên môn đã phát ấy bồ báo cho fans cái này vợ là nàng lựa chọn nàng thích thích hy vọng các nàng nhiều duy trì cuối cùng đem thanh âm đè ép đi xuống bắt đầu quay lúc sau nàng cùng tuyên tuấn hợp tác quá đi học lạp tổng nghệ xem như quen thuộc nhưng ở tổng nghệ chung tuyên tuấn là có chút hoạt bát có chút thẳng thắn đại nam hải Diễn chung lại là cuồng túng học bá nam thần, làm cho lục nhẫm luôn có chút ra diễn. Mà Tuyên Tuấn cũng là giống nhau, hắn trêu đùa nói hắn tổng cảm thấy hai người nhân vật hẳn là đổi một chút. Bất quá hai người đều là chuyên nghiệp diễn viên, ma hợp mấy ngày lúc sau liền càng chụp càng thuận lợi, một ánh mắt đối diện đều có ăn ý, liền vốn dĩ sắc mặt không tốt đạo diễn đều khích lệ bọn họ. Nàng cùng Tuyên Tuấn đều là 23 tuổi, thanh xuân bức người, diễn như vậy thanh xuân phim thần tượng không hề không khỏe cảm. Liên lúc trước phản đối nàng tiếp này, bộ diễn fans ở nhìn đến bọn họ lộ ra ảnh sân khấu lúc sau, cũng đều câm miệng không nói. Có chút bắt quái hào nói thẳng như vậy Tuấn Nam Mỹ nữ chính là hẳn là thừa dịp tuổi trẻ nhiều tiếp chụp phim thần tượng, làm cho người nhiều liếm bình a Mặc kệ cái dạng gì quan điểm, bọn họ kịch mới bắt đầu quay đã có bao nhiêu ra truyền hình đại bắt đầu cánh mua, có thể nói chế tác phương đã là ổn kiếm không lỗ, này cũng biểu lộ bọn họ càng hồng bắt đầu. Diệp Viễn Chi bên kia tiếp hong Công đạo diễn Vương Đông sóng điện ảnh Ma cũ bắt nạt ma mới, cái này kịch bản phim Lục Nhẫm cũng xem qua, tuyệt đối là buôn giải thưởng đi, kịch bản chuyện xưa tình tiết lên xuống phức phồng, thả rất có xã hội ý nghĩa, rất đúng chuyên gia giám khảo nhóm khẩu vị. Chỉ là Lục Nhẫm nhìn tham diễn nhân viên danh sách có chút vô ngữ, cũng không biết là trùng hợp vẫn là trùng hợp đâu. 496.19 thành ra. Lục Nhẫm nhìn danh sách thượng tên, đối với Vương như nói, tần kỳ thế nhưng hạ mình đi diễn một cái tiểu nhân vật. Nói là đặc biệt diễn xuất, chính là xuất diễn lại không nhẹ, thực rõ ràng chính là nữ xứng, đặc biệt diễn xuất chỉ là dễ nghe điểm thôi. Vương nhiên nhìn thoáng qua, nói, tuy nói nàng giải trừ phong sát, nhưng là xem ở vương nghị thế mặt mũi thượng, thật nhiều người vẫn là không dám tìm nàng đóng phim, đến bây giờ đều gần một năm, quốc nội quảng cáo cùng diễn đều không có nhận được quá, tuy rằng chạy mấy cái nước ngoài áo rồng, nhưng là ngấm lại cũng biết không có gì dùng. Nàng đoàn đội đối ngoại nói tâm tình không hảo yêu cầu nghỉ ngơi. Bất quá hành nội nhân đều biết không có người dám tìm nàng. Thật vất vả có cái diễn ước, vẫn là vương đông dẫn sóng diễn, nàng như thế nào có thể không bắt lấy đâu. Lục Nhẫm gật gật đầu, nay một năm chung tần kỳ tin tức dần dần giảm bớt, nhiệt độ cùng mặt khác hoa đán hoàn toàn không thể so, đều có truyền thông người gặp được nàng lại không tiếp diễn, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị bài trừ tứ đại hoa đán chi liệt. Nay cũng có thể nhìn ra vương nghị thế lực ảnh hưởng. Vương nhiên lại tiếp theo vui sướng khi người gặp hoa nói, ai kêu tần kỳ mắt ngủ Thế nhưng đắc tội vương ra cùng vương nghĩ thế. Thật cho rằng chính mình có thể tiến quân hô liễu. Trung Quốc lớn như vậy thị trường còn trướng mắt đâu. Thả vương ra lại không riêng gì điện ảnh phương diện, thân thích vòng bằng hữu vòng nhiều là hào môn đại gia, nghe nói còn cùng thần bí nhất phú hào diệp ra cũng là thân thích quan hệ đâu, nàng. Nghe đến đó, lục nhâm đang ở uống nước, lập tức phun tới. Nàng như thế nào chưa bao giờ có nghe nói qua. Bất quá giống như diệp mụ mụ đích xác họ vương. Nghĩ đến đây nàng có chút hổ thẹn. Nàng có phải hay không quá không quan tâm Diệp ra Nhưng Vương nhiên lời nói thật đáng tin cậy Nàng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng ngươi như thế nào biết Vương ra cùng Diệp ra quan hệ Nói lung tung đi Ta thấy trên mạng viết Nào biết đâu rằng thật giả. Diệp ra tư liệu luôn luôn che vô cùng Ta nơi nào có thể tiếp xúc đến những cái đó hào môn Hi hi Bắt quá sao Cao hứng liền hảo Đặc biệt là đối không thích người Lục nhâm hết trôi nói rồi Bất quá nàng cũng biết trên mạng tin tức nhìn xem nghe một chút liền hảo Nghiêm túc ngươi liền thua, buổi tối thời điểm cùng Diệp viễn tri thông điện thoại thời điểm, còn đem việc này trở thành chê cười nói cho hắn nghe, ai ngờ điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi, mới chậm gì gì nói, vương gia đích xác ta cùng ông ngoại gia có chút quan hệ, nghe nói năm đời trước là người một nhà. Lục nhẫm, trên mạng quả nhiên có che giấu đại thần, bất quá nàng ngay sau đó cười, tò mò hỏi, chẳng lẽ tần kỳ lúc trước ở nhà các ngươi đều không có hiểu biết một chút sao? Nếu là tần kỳ biết chẳng lẽ không chọn đối nàng nhất vãng tình thâm diệp viên chi ngược lại là tìm tuổi đủ để đương nàng ba ba vương nghị thế, đi đương mẹ kế, còn một đống phá sự, cuối cùng xuất quỹ, có thể thấy được cũng không phải chân ái. Lúc này mới thật là có mắt không biết kim nạo ngọc đi. Nhà ta quan hệ cũng không có đối nàng giảng nhiều ít, đặc biệt là ta mụ mụ, vốn là đối nàng ấn tượng không tốt, liền càng ít nói. Bất quá ta nhớ rõ mụ mụ đối với ngươi nói qua à, nhà của chúng ta có thân thích ở giới giải trí còn có điểm địa vị. nếu là bị ủy khuất không cần chịu được. ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì a lục nhẫm nàng nhớ rõ chính là nàng tưởng diệp mụ mụ nói chính là diệp ra người nào đó nơi nào liên tưởng đến vương nghị thế a ba cái giải trí công ty lão bản này đâu chỉ là có điểm địa vị a mụ mụ ngay quả thực là quá khiêm tốn nghĩ đến đây nàng đột phát linh cảm chẳng lẽ ra ra cùng ba ba nói bọn họ có diệp ra ở cái gì đều không sợ cũng là mặt chữ thượng ý tứ hoặc là nói khiêm tốn Diệp viên chi bên kia nói thẳng ra, vĩnh nhạc điện ảnh, Diệp ra là đệ nhị cổ đông, lại còn có có chút đầu tư công ty, thật nhiều điện ảnh đều cùng Diệp ra có quan hệ, mặc dù không có quan hệ, đại chút nhà đầu tư cũng đại đa số cùng Diệp ra có lui tới, như vậy ngươi cảm thấy đâu? Lục nhấm lần này thật sự hết trôi nói rồi, một hồi lâu mới nói, ngươi bảo mật công tác thật đúng là làm tốt lắm. Cho tới nay mới thôi, giới giải trí biết hắn thân phận người rất ít, càng thêm đừng nói nhiều như vậy nội bộ liên hệ. Ân. tiến giới giải trí thời điểm ra ra liền phóng lời nói không được ta mượn trong nhà quan hệ cho nên biết đến người cũng không nhiều bọn họ cũng không phải lắm một người diệp viên chi giải thích nói tân kỳ hối hận đã chết đi lục nhẫm ha ha cười nói hào đi nàng cũng vui sướng khi người gặp họa cho nên nói đôi khi tâm nhãn quá nhiều so đo quá nhiều cũng không phải chuyện tốt khả năng sẽ nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu diệp viên chi bên kia thanh âm thực lãnh đạm cùng ta không quan hệ lại hàn huyên một hồi treo điện thoại lục Nhâm cẩn thận suy nghĩ một chút diệp ra người nói đích xác đối nàng ám chỉ thật nhiều chỉ là nàng không có nghĩ dùng tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều nhưng đối tần kỳ chán ghét nàng là xem ở trong mắt chỉ sợ lần này tần kỳ thảm như vậy diệp ra cùng vương ra khẳng định đều tham cùng nàng trong lòng chỉ cảm thấy một cổ rong nước ấm, có lẽ nàng thật nên quên lâm á hết thảy hảo hảo sinh sống tần chi bị cưỡng chế cai nghiện cũng bởi vì tổ chức tụ chúng hấp độc bị phán 5 năm 5 năm sau giới giải trí cũng không có khả năng tiếp nhận hắn Nam vận bị sách ông trời tư trực tiếp đổi việc, ngành sản xuất nội đối nàng là tránh chi e sợ cho không kịp, từ tần trì xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền ở vào thất nghiệp trạng thái đến nay, có thể gặp được trừ phi đổi nghề, nếu không nàng sẽ vẫn luôn thất nghiệp đi xuống, hơn nữa tần trì ở ngục giam, nàng liền yêu cầu ly hôn phân tài sản, chọc giận Tần trì, chó căn chó cung ra thật nhiều không muốn người biết sự tình, làm đại gia thực sự giải trí một trận, tiêu đan cùng lưu sướng bị cưỡng chế tai nghiện lại không có hình phạt. nhưng cũng liền một trận nhiệt độ thực mau liền biến mất ở mọi người trong mắt thật tốt nàng tích tụ cũng như vậy đại khoái nhân tâm phương thức kết thúc có lẽ đây cũng là nàng trọng sinh ý nghĩa mặc kệ như thế nào nàng có thể bắt đầu tân sinh sống nghĩ đến đây nàng một trận xúc động bất chấp đã dạng sáng một giờ chung gọi diệp viễn chi điện thoại chính là chờ chuông điện thoại tiếng vang lên thời điểm nàng lại hối hận lập tức cắt đứt trong lòng âm thầm đoán trách chính mình thật là nổi điên bất quá đã lâu không có như vậy tùy tâm mong muốn thoải mái Ân, có thể an tâm ngủ. Ai ngờ Diệp Viễn Chi thực mau bát trở về điện thoại, lục nhầm tiếp nổi lên điện thoại, xin lỗi nói, thực xin lỗi, vừa mới ta nổi điên, ngươi đừng lý ta. Mịt rồ phồn truyền đến Diệp Viễn Chi thấp thấp tiếng cười, miêu miêu, ngươi có phải hay không tưởng ta. Làm gì để thấp giọng nói à, vốn dĩ di Diệp Viễn Chi thanh âm chính là giọng thấp áo, ở yên tĩnh ban đêm càng là rõ ràng cần phải, đây là muốn cho nàng lô thai mang thai sao. Lại nghe một chút lời nói khiêu khích, Nàng cảm thấy lô thai cũng không tự chủ được nóng lên, tâm càng là không chịu không chế bang bang thằng nhảy. Chạy nhanh che lại ngực, nói năng lộn xộn nói, người, người thiếu tự luyến, ta, ta chỉ là không cẩn thận đụng tới điện thoại. Diệp viên chi bên kia càng là cười đến lớn tiếng, trong tiếng cười có không chút nào che giấu đắc ý. Lục nhâm không khỏi vô vô chính mình đầu, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, không cẩn thận đụng tới. Đó chính là nói hắn điện thoại ở phím tắt cái thứ nhất, hắn có thể không được ý sao. Đơn giản cũng lười đến nói chuyện. chờ hắn cười đủ cười qua diệp viễn chi tài trầm rãi nói miêu miêu ngươi lại đây thăm ta ban đi ta cũng tưởng ngươi chờ quải xong điện thoại lục nhâm cảm thấy chính mình khẳng định điên rồi không có lẽ là diệp viễn chi lời nói quá có dụ hoặc tính nàng thế nhưng bất chi bất giác đáp ứng rồi têu rên hai tiếng nàng ở trên giường lớn lăn hai vòng vừa định phát tin nhắn đi cự tuyệt liền nghe được có tin nhắn tiến vào tròn tròn không chuẩn cự tuyệt nếu không ta liền đi thăm ngươi ban ngươi tuyển một cái ta sẽ cùng lý ca nói nàng đương nhiên tuyển trước một cái diệp Viễn chi là phong bế quay chụp đoàn phim cho tới bây giờ liền một chương ảnh tạo hình cùng lộ thấu đều không có có thể thấy được bảo mật chi hảo mà nàng đoàn phim còn lại là cổ vũ fans tới tham ban còn gia tăng rồi đoàn phim nhiệt độ hôm sau chụp xong một tuần kịch lúc sau đạo diễn lại đây khen ngợi nàng lục lục hôm nay biểu hiện rất tuyệt có điểm đối nam chủ yêu say đắm cảm giác tuyên tuấn cũng trêu đùa có cái gì chuyện tốt phát sinh a lục muội Hôm nay ngươi ánh mắt sắp lóe mù ta. Từ chụp xong đi học làm, người khác đều đi theo Lý Đình Diệp kêu nàng lục muội muội, Lục nhẫm cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Lục Nhậm nhướng mày đầu, chúng ta kịch mới vừa khai sợ sẽ bán đi xem như chuyện tốt sao? Nay liên tỏ vẻ này kịch chụp xong thực mau liền sẽ thượng tinh. Là chuyện tốt. Tuyên Tuấn trên giới nhìn nhìn, ý vị thâm trường nói, ta còn tưởng rằng lục muội muội luyến ái đâu. Lục Nhậm kinh ngạc nói, là luyến ái a, không phải đang ở truy ngươi sao? Lâm Nhiên Lâm nhiên là nam chủ tên. Tuyên Tuấn cười cười, không hề truy vấn, cam chịu nàng cách nói. Hai người nói một hồi liền tản ra. Lục nhâm đi đến vương nhiên trước mặt, nói, đem vừa mới chụp ta nhìn xem, ta rốt cuộc biểu hiện là cỡ nào nghịch tiên, làm người đều khen ta. Vương nhiên có chút kỳ quái nhìn nhìn nàng, không có cho nàng di động, ngược lại lấy ra một mặt tiểu gương, nói, "Nhạ, chính ngươi xem. Lục nhâm càng kỳ quái, tiếp nhận tới nói, như thế nào? Trang lại hoa, Kêu kêu tim lại đây bổ đi. Nàng đỏ lúc sau, Lý Việt liền đem tài xế cùng tim trực tiếp xứng cho nàng. Hiện tại nàng cũng có chính mình bảo mẫu xe, kì hì. Nói liền tiến đến trong gương mặt xem, này vừa thấy nàng liền ngơ ngẩn. Trong gương nữ tử Mỹ Lệ, ngũ quan không hề tì vết, đặc biệt đôi mắt, đại đại mắt hạnh phẳng phất muốn tràn ra thủy, mãn nhãn tóc đen, hai má hồng nhuận sấn đến người càng thêm đa tình. Má ơi, đây là luyến ái nữ tử bộ dáng. Khó trách tuyên tuấn nhìn ra manh mối. Mấy ngày hôm trước hai người trực tiếp còn bị phê là anh em đâu. Nàng vội đi trên xe, giặt sạch một phen mặt, ngồi một hồi, mới dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Vương nhiên thấy nàng bộ dáng veo cười, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, miêu miêu, ta lúc này mới nhìn ra ngươi thật là luyến ái. Lục nhâm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không khỏi cười, nói, Nga, trước kia ta là cái dặn gì. Vương nhiên ngẫm lại nói, bị Lý ca chọn tới làm ngươi trợ Lý khi, Lý ca dặn dò ta miệng muốn nghiêm. Ngươi biết ở giới giải trí nói như vậy, trên cơ bản chính là nghệ sĩ khẳng định là luyến ái. Nhưng ta thấy đến ngươi, cũng không có nhìn thấy ngươi trên mặt có bất luận cái gì cái loại này luyến ái thiếu nữ ngọt ngào cảm giác, ngươi cùng. Hai người chi gian luôn có chút xa cách, giống như là có người đè nặng các ngươi ở bên nhau dường như, dù sao nhìn không giống như là nam nữ bằng hữu, ta thật là kỳ quái thật sự. Bất quá hiện tại thật tốt, miêu miêu, hôm nay là ta đã thấy ngươi vui vẻ nhất một ngày. 56.19 thành Lục nhâm sờ sờ mặt, lẩm bẩm nói, thật sự có như vậy rõ ràng sao? Vương nhiên cười mà không nói, mới vừa thượng bảo mẫu xe tim, vèo cười, cố ý thở dài, ai, cô nương lớn lên không khỏi người A. Lục nhâm có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là phản kích nói, tim, ngươi tuổi cũng không nhỏ A, khi nào cho ta tìm cái tỷ phu A, tim làm người dí dỏm, cũng không chút nào che giấu chính mình xu hướng giới tính, quen thuộc lúc sau mấy người nói chuyện liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Cũng may đại gia cũng không có như vậy pha lê tâm, ở trung thực hòa hợp. Tim bất đắc dĩ xua xua tay, nói, nhìn, ta còn cái gì đều không có nói đi, liền vòng đến ta trên đầu tới. Hành, ta không hỏi, dù sao ta hiện tại không biết, một ngày nào đó ta sẽ biết, hừ Nhìn hắn một bộ ngạo kiểu dạng, mọi người đều cười ha hả. Vương Nhân nói, đúng vậy, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chờ tin tức tuân ra tới xem mới có ý tứ. Chụp mấy ngày diễn, diệp viễn tri bên kia cũng không có thúc dục nhưng thật ra lý việt rốt cuộc nhà ra nói có thể đi tham ban nhưng vẫn là phải cẩn thận chỉ là khẩu phong không có trước kia như vậy nghiêm khắc nói lên lý việt thái độ thay đổi vương nhiên nói được cũng trắng ra gần nhất là các ngươi tuổi cũng không nhỏ thứ hai là diệp thần không cần phải nói hiện tại địa vị chỉ thăng không hàng ngươi đâu ở hiện giờ 90 sau tiểu hoa tranh vị trung ưu thế rõ ràng tam tới sao chỉ sợ là diệp thần không nghĩ lén lút cuối cùng một chút là trọng điểm đương nhiên Miêu miêu, ngươi cũng muốn nếm thử luyến ái tư vị A, thanh xuân A, không cần lãng phí lạc. Lục nhấm nhẹ nhàng đấm nàng một chút, cũng cười. Bất quá khi nào đi thăm ban vẫn là đến lại thương lượng thương lượng. Này một thương lượng liền một tháng đi qua, diệp viễn chi bên kia đều không kiên nhẫn, một ngày ít nhất ba cái điện thoại thúc giục. Cuối cùng đạo diễn lên tiếng đại gia nghỉ ngơi hai ngày, gần nhất quay chụp thực thuận lợi, tiến độ đã vượt mức quy định. Cùng Vương nhiên nói tốt thời gian, định hảo bay đi lâm thành vẽ máy bay Liền lặng yên không một tiếng động xuất phát. Hiện tại lục nhâm cũng coi như là đỏ tía, mỗi lần đến sân bay đều sẽ có fans tiếp cơ đưa cơ, cho nên lựa chọn chính là đêm khuya xuất phát, nào biết tới rồi sân bay, thế nhưng còn có mười mấy fans. Nhìn vây quanh đi lên fans, lục nhâm mỉm cười làm cho bọn họ chụp ảnh, sau đó vô vỗ tay làm cho bọn họ tụ tập ở bên nhau, nói, Cô nương, các thiếu gia, về sau như vậy vãn liền không cần đưa cơ tiếp cơ, quá nguy hiểm, ngoan ngoãn nghe lời à, hiện tại đánh xe trở về. hoặc là chủ chính quy khách sạn, có thể chứ. Phần chăm miệng một lời đáp, có thể. Có chút Fans thậm chí có chút ngẹt ngào, lục lục, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ tới rồi lâm thành bên kia làm người tới đón ngươi. Đúng vậy, lục lục, Hậu viện hội nói đây là ngài tư nhân hành trình, chúng ta đã kêu gọi nhân dân đường theo, ngươi vui vẻ đi chơi đi. Lục nhấm nghe bọn họ díu rít nói chuyện, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, biết an kiểm tài ăn nói làm cho bọn họ trở về. buổi tối phi cơ cũng không có vài người khoang hạng nhất thế nhưng chỉ có nàng cùng vương nhiên hai người quả thực chính là máy bay thuê bao đái ngộ a lục nhâm cấp mấy cái tiếp viên hàng không cùng không thiếu ký tên lúc sau đãi ngộ liền càng tốt ngủ một giấc liền đến sân bay thế nhưng còn có phen thủ nàng bất đắc dĩ lại nói một lần bọn họ mới lưu luyến không rời đi rồi tới rồi ngầm bãi đỗ xe tìm được xe mới vừa đóng cửa xe đã bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp trước tòa vương nhiên dùng tay che khuất đôi mắt nói ta muốn trường lâu kim có thể hay không đừng như vậy kích thích ta. Lục nhắm mặt đỏ, thai hồng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Viễn Chi, nhưng là Diệp Viễn Chi lại sửa vì ôm eo, căn bản không bỏ. trả lời Vương Nhiên nói, Trương Nham ở khách sạn chờ ngươi đâu, đến lúc đó ngươi thật muốn trường lâu kim đi. Chu Phỉ ở ma cũ bắt nạt ma mới trung diễn chính là nữ tam, Trương Nham tự nhiên là đi theo. Nhâm Tấn mèo cười, Vương Nhiên có chút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, cười đến phản ứng hắn, khuyết thiếu gái người luôn là hỏa khí khá lớn. Diệp viên chi không biết vương nhiên chửi thầm, ở lục nhẫm bên thai nhẹ nhàng nói, miêu miêu, ta rất nhớ ngươi. Lục nhấm cảm thấy lỗ thai đều có chút tê dại, đẩy đẩy hắn, ta cho ngươi mang theo đồ vật, ngươi muốn xem sao. Diệp viên chi nhìn nàng, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, nói, hiện tại không có phương tiện, một hồi hồi khách sạn ngươi lại cho ta xem. Nghe hắn lời nói lời ngầm, lục nhẫm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ trong bao lấy ra cua sắc hoảng, đưa cho hắn, nói, ngươi không phải nói muốn ăn sao? đi thời điểm riêng đi mua diệp viễn chi tiếp nhận hộp mỹ mỹ nếm một ngụm sau đó xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở lục nhậm trên môi hôn một cái nói ân ăn rất ngon vẫn là miêu miêu đối ta tốt nhất lục nhâm chỉ cảm thấy trên môi nhiều một cổ cua mùi hương không khỏi liếm liếm môi diệp viễn chi bẻ một chút nhét vào nàng trong miệng nhỏ giọng nói còn như vậy ta thật muốn thân người a lang a lục nhâm không có cách nào đành phải từ từ ăn đi xuống oán giận nói lý ca nói ta gần nhất béo Làm ta không cần lại ăn này đó đầu ngọt. Hắn lại không ở, ăn chút không có gì. Ta cũng chỉ ăn một cái. Diệp viễn chi vừa nói vừa thu hồi hộp. Lục nhâm trên dưới nhìn nhìn, cười nhạo nói, là có chút béo. Diệp thần, ngươi cần phải chú ý, một béo hủy sở hữu, đến lúc đó không phải nam thần. Diễn thái giám đều không có người muốn, phốc ha ha. Ngông nô. Thằng ngãi này cũng quá không chú ý, thế nhưng thật sự đi hôn nàng, may mắn chỉ một hồi, liền buông ra nàng, nói. Ngươi nói cái loại này tình huống là không có khả năng tồn tại, thân thể của ta quản lý làm được luôn luôn thực hảo. Lục Nhâm có chút hết trô nói rồi, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, chỉ là hơi chút có chút tự luyến thôi. Sân bay đến khách sạn cũng liền một giờ, vài người khi nói chuyện thực mau liền đến, như cũng là ở bốn mùa phong hoa khách sạn. Nhà này xích khách sạn là Diệp Gia Kỳ Hạ, đối bọn họ tới nói là an toàn nhất địa phương. Vào phòng, Nhậm Tấn cùng Vương Nhiên rất có ánh mắt rời đi. Diệp Viên Chi đóng cửa lại. Trực tiếp kéo lục nhẫm đến trong lòng ngực, phủ lên nàng ngôi. Ở vượng vượng hồ hồ chi gian, Lục Nhẫm nghĩ này gạch cua xác tư vị không tồi sao, môi răng lưu hương làm người dục cho say. Tắm rửa xong lúc sau, Lục Nhẫm lại đem cấp diệp Viễn Chi mua cả vạt dâng lên, thấy hắn đi thử đeo, mới nói, "Diệp Viễn Chi, đoàn phim không phải ở tại khách sạn đi, ngày mai ngươi có phải hay không muốn dậy sớm. Nếu không, đi ngủ sớm một chút đi." Diệp Viễn Chi cẩn thận điệp hảo cả vạt để vào hộp chung, nói, "Ân" quay chụp mà cách nơi này có điểm xa chúng ta sớm một chút đi hôm nay đạo diễn có việc hồi hồng kông đi chúng ta mới có không ra tới lục nhẫm dựa vào đầu giường lười biếng nói vốn đang tưởng cho ngươi một kinh hỉ kết quả ở trên phi cơ diệp viễn chi liền gọi điện thoại tới nàng lừa cũng không có đã lừa gạt hắn đành phải nói thẳng ra kinh hỉ ngươi tới chính là cho ta lớn nhất kinh hỉ hơn nữa ta lúc trước chụp quá lâm đạo diễn huệ chặt đàn đều còn ở đâu hai ngày này các ngươi nghỉ lâm đạo đã sớm ở trong đàn nói diệp viên chi đi qua đi ôm hắn dùng tay điểm điểm nàng cái mũi thân mật nói tưởng gạt ta quá hai năm rồi nói sau lại nói đã trễ thế này ta cũng không yên tâm a lục nhẫm lúc này mới nhớ tới diệp viên chi ở giới giải trí đều mau 8 năm đạo diễn nhận thức cũng không ít đàn liền càng nhiều đây là tài nguyên a nàng dựa vào trong lòng ngực hắn cảm thụ được giờ phút này yên lặng cùng an tâm đúng vậy an tâm kỳ thật diệp viên chi tuổi cũng không lớn So tần trì càng là nhỏ mười mấy tuổi, nhưng hắn khuôn mặt khả năng có chút tính trẻ con, nhưng là hành sự lại và ổn thỏa, cùng tần trì cái loại này gối theo hoa, chỉ nói không làm người không biết cường nhiều ít lần. Ở hắn bên người, nàng đã bắt đầu cảm thấy an lòng. Nàng biết này đại biểu cho cái gì? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận kích động, ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn một chút, lại đưa tới hắn lửa nóng hôn. Chính là rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể độ ấm, cuối cùng thời điểm, hắn lại dừng lại. Lục nhâm xương mù mênh mông nhìn hắn, Diệp viễn sâu hút một hơi nói, miêu miêu, không cần ở chỗ này, chờ chúng ta về nhà. Lục nhâm lúc này mới phản ứng lại đây, thằng ngãi này lựa chọn tính tối ở sạch lại tái phát. Nàng đôi khi cảm thấy Diệp viễn chi kỳ thật chính là quy mao đại danh tử, có một số việc ở người khác xem ra là bình thường, chính là hắn lại có mạc danh kiên trì. Không bằng giới giải trí rất nhiều người chỉ cần xem đôi mắt, 419 là thực xuất hiện phổ biến sự tình. Nhưng là từ Lý Việt nói chung nàng biết Diệp Viễn Chi nhưng cho tới bây giờ chưa từng có, nay kỳ thật cùng nàng là giống nhau. Có lẽ đây là duyên phận đi. Chờ Diệp Viễn Chi tắm rửa xong trở về, Lục Nhâm thấy hắn tinh thần có chút hề hoài, không đành lòng nói, không bằng chúng ta phân phòng ngủ đi. Từ bỏ, ta tưởng ôm ngươi ngủ, yên tâm đi, ta điểm này định lực vẫn phải có. Lục Nhâm nhịn không được chửi thầm, ta sợ ta không có định lực. Tắm rửa sau Diệp Viễn Chi chính là một cái ngoan bảo bảo, đen nhánh sợi tóc có chút tự nhiên quấn Như Ngọc Dung Nhan đã không có ban ngày công kích tính, sẽ làm nàng thú tính quá độ A đặc biệt là nàng hiện tại xác định nàng tâm ý, nghĩ đến hắn là của nàng, như thế nào sẽ không có ý tưởng đâu. Phúc, hào đi, nàng suy nghĩ nhiều điểm. Vì rời đi lực chú ý, nàng nói, chúng ta không bằng tâm sự đi, ngô, no. lục tiểu phong nghe nói cùng một cái khác nữ người mẫu lại truyền thái tiếng. Này lưu sướng tiến cai nghiện sở cũng không có bao lâu A, như thế nào lại tái phát, còn không có hấp thụ giáo hơn A. Mấy ngày nay tin tức lại là bọn họ hai vợ chồng Đáng tiếc lưu sướng vốn dĩ đã bắt được lục tiểu phong bím tóc Lại luyến tiếp tần trì Chân đứng hai thuyền có thể không ngã thuyền sao Nghe Lý ca nói lục tiểu phong chính là kẻ tái phạm Quản bọn họ phá sự đâu Liếu sương đều không để bụng Chúng ta người ngoài cũng đừng chắp vá Lục nhẫm Có thể hay không nói chuyện phim A Nàng như thế nào tiếp theo Đơn giản lười đến quản, Nằm xuống đi Nói Tắt đèn Ngủ Diệp viên chi nga một tiếng Nghe lời tắt đèn, đem nàng lay đến trong lòng lực, thấp giọng nói, ngủ ngon, ta miêu miêu. Ngày hôm sau lục nhâm tỉnh lại thời điểm, Diệp Viễn chi đã không ở phòng, nhìn xem thời gian đều 10 giờ chung. Vương nhiên nhưng thật ra ở phòng khách, thấy nàng đi lên, làm mặt quỷ nói, miêu miêu, Diệp Thần nói ngươi ngày hôm qua ngủ đến quá muộn, têu ngươi nghỉ ngơi tốt lại qua đi. 516.19 thành phát biểu, lục nhâm không để ý tới nàng trêu đùa, đi vào toilet, đối với gương làm một cái mặt quỷ. Nói ra bọn họ đều không tin, bọn họ ngày hôm qua thật là thuần đắp chăn nói chuyện thiếm. Chờ sửa sang lại hảo tự mình, ăn xong vương nhiên mang đến cháo trắng, hỏi, hôm nay liền chúng ta đi sao? Đợi lát nữa Lý ca, hắn lập tức liền đến. Lục nhâm kinh ngạc nói, Lý ca không phải nói chính vội vàng sao. Tuy rằng Lý Việt mới mang theo nàng cùng Diệp Viễn chi hai người, nhưng là hắn vốn di chính là vĩnh nhạc nghệ sĩ tổng giám, quản sở hữu người đại diện, mỗi ngày vội đến chân không rời mà đều là trạng thái bình thường. Thả gần nhất hắn lại bắt đầu vì bọn họ chạy các loại tài nguyên, làm hắn nghệ sĩ, nàng thế nhưng một tháng đều không có nhìn thấy hắn. Vương nhiên uống một ngụm sữa bò mới nói, Lý ca nói làm người đại diện lâu như vậy không có nhìn thấy chính mình nghệ sĩ, hắn cảm thấy thực thất trách, lần này các ngươi hai người ở cùng cái địa phương, hắn liền tới đây một chuyến. Lục nhâm trêu đùa, ngươi không nói, ta đều quên ta có người đại diện ha. Mới vừa nói chuyện liền nghe được tiếng đập cửa, Lý Việt đi lên nói, ta bấm tay tính toán. Phát hiện, có người đang nói ta nói bậy. Phúc, Lục Nhâm cùng Vương Nhiên liếc nhau đều cười. Lục Nhâm nói, có lẽ là Lý ca ngươi trột dạ đi, như vậy Lý ca ngươi trột dạ sao? Lý Việt cười khổ hai tiếng, nói, trột dạ. Tùy cơ lại hưng phấn, miêu miêu, mau tới đây nhìn xem này mấy cái kịch bản, ta chính là thật vất vả mới lộng tới tay, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Vương Nhiên ngăn lại hắn, nói, Lý ca, Lý ca, chờ buổi tối lại làm miêu miêu xem đi. Chúng ta còn muốn chạy đến đoàn phim đâu, đi chậm không hảo đi. Tham ban việc này chính là cùng đoàn phim thương lượng tốt, không phải chuyện rất trọng yếu mà lâm thời thay đổi kế hoạch chính là cực kỳ không ổn. Lý Việt một phách đầu, nói, vương nhiên nói đúng, chúng ta đi trước tham ban, chờ ngươi bất thời giờ nhìn xem, không nóng nảy, này mấy cái diễn đều còn ở chủ bị trung đâu. Lục nhâm thu hảo kịch bản, nói, hảo, ta sẽ nắm chặt thời gian xem. Có Lý Việt ở, tự nhiên chính là hắn đảm đương chính mình. Xe vững vàng mở ra. Lý Việt nhìn thoáng qua vương nhiên, nói, ngươi cùng trương nham nếu là lẫn nhau xác định, liền có thể ngẫm lại bước tiếp theo, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể suy xét. Vương nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là trả lời nói, Lý ca, nói như thế nào khởi cái này, là có chuyện gì sao? Lý Việt đảo cũng không có út út mở mở, nói, ngươi gần nhất làm không tồi, nghĩ là ngươi mang mang nghệ sĩ, chỉ là mang nghệ sĩ thực háo tinh lực, nếu là lại kết hôn sinh con chỉ sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. còn không bằng nhân cơ hội sớm một chút, đến lúc đó toàn lực đua sự nghiệp. Lục Nhâm nghe xong, cũng phụ hòa nói, Lý ca nói đúng, tổng không thể làm cả đời trợ Lý đi. Chính là mới vừa trở thành người đại diện tân nhân tuyệt đối là muốn đua, không chút nào hàm hồ nói có khi khả năng từng ngày đều ngủ không được mấy cái giờ rác. Đối với Lý Việt Lý do thoái thác, vương nhiên tất nhiên là là rõ ràng, rốt cuộc có chương nham vết xe đổ ở nơi đó đâu, nàng do dự một chút, vẫn là kiên định nói, cảm ơn Lý ca nâng đỡ. nhưng là tạm thời ta không nghĩ rời đi miêu miêu, ta muốn nhìn nàng đăng đỉnh lúc sau rồi nói sau. Lý Việt cười cười, nói, ngươi nhưng thật ra một cái có chủ ý, hành, tùy ngươi đi, về sau có ý tưởng lại đến tìm ta đi. Tư tâm hắn vẫn là thực hy vọng vương nhiên ngốc tại lục nhẫm bên người, lại huấn luyện một tân nhân, chính là tương đương tốn thời gian háo lực. Mà vương nhiên hảo chút thời điểm cũng là gánh nặng lục nhẫm người đại diện bộ phận nhân vật. Lục nhẫm thấy nàng ngữ khí chân thật đáng tin, cũng liền không hề khuyên bảo. mỗi người lộ đều là chính mình đi ra tới rồi đoàn phim lục nhẫm nhìn tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở bầu không khí cùng một đám quê cha đất tổ người thiếu chút nữa nhận không ra là đám kia ngăn nắp lượng lệ minh tinh xem ra vì nghệ thuật bọn họ cũng là liều mạng mà diệp viễn chi liền ở trong đó ma cũ bắt nạt ma mới giảng thuật chuyện xưa chỉ là một cái đơn giản đến giả cỗi chuyện xưa nông thôn thanh niên lòng mang ngộng tưởng đi ra núi lớn đi hướng tới trung đô thị tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn dung nhập bọn họ chính là sinh hoạt thói quen, nói chuyện phương thức đều cùng chi không hợp nhau, bởi vậy đã xảy ra một loạt vui buồn tan hợp chuyện xưa. Lục nhẫm xem qua kịch bản, Vương Đông dẫn sóng diễn màn ảnh từ trước đến nay lấy lớn mật rồi lại tinh tế sưng, như vậy chuyện xưa lại luôn luôn là hắn cường hạng, có lẽ năm nay sẽ trở thành Diệp Viễn chi may mắn năm. Chụp xong một tuần kịch, đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi thời điểm, Lý Việt liền mang theo Lục nhẫm đi gặp Vương Đông sóng. Ai ngờ còn không có chờ Lý Việt mở miệng, Vương Đông sóng nhưng thật ra đối với nàng dùng việt phổ nói. lục nhẫm lục Nhâm có chút kinh hỉ vương đạo nhận thức ta cảm ơn tự nhiên ta cùng làm tắc khác đạo diễn là bạn tốt hắn chính là phi thường xem trọng ngươi a lần sau chúng ta hợp tác A. bầu trời rất như vậy nhiều bánh có nhân rốt cuộc có một cái tạp thượng nàng lục nhẫm trong lòng kích động trên mặt cũng mang ra tới cúc một cung nói là cảm ơn vương đạo hậu ái ta sẽ nỗ lực vương đông sóng cũng đã nhìn ra không khỏi cười như thế nào thực thích ta điện ảnh đương nhiên vương đạo ngài đạo mỗi bộ điện ảnh ta đều là tất xem hy vọng có thể nhiều học học ảnh đế ảnh hậu nhóm biểu diễn phương thức cho chính mình nhiều nạp nạp điện không bằng ngài kia bộ đạt được liên hoan phim can kim cỏ thưởng kia bộ niên hoa như nước ta thật sự phi thường thích từ quần áo đến nhấp ảnh chờ nói xong lục nhẫm mới phát hiện chính mình giống như nói nhiều đỏ mặt ngượng ngùng nói vương đạo thực xin lỗi ta ta nhất thời không có khống chế được chậm trễ ngài thời gian vương đông sóng cười ha ha lên đối với lý việt nói uy Việt ca, ngươi ánh mắt không tồi, ta thích ngươi thuộc hạ nghệ sĩ, chờ ta lần sau chuẩn bị cho tốt kịch bản, cho ngươi phát lại đây a. Lại hàn huyên một hồi, có người tìm hắn, vương đạo mới rời đi. Lục nhắm đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Việt, Lý Việt không khỏi cười, yên tâm, vương đạo nếu nói như vậy, hạ bộ diễn tuyệt đối là của ngươi. Vương Đông sóng ở quốc tế thượng cũng là nổi danh đại đạo diễn, ở tam đại liên Hoan phim thượng là thu hoạch pha phòng, càng thêm đừng nói quốc nội tam kim, hắn là khách quen Càng là bồi dưỡng rất nhiều ảnh đế ảnh hậu, nay ở hồng kông giới giải trí là thuộc về giáo phụ cấp đạo diễn, thượng hắn diễn, trên cơ bản có một nửa cơ hội sẽ được với như vậy trong đó một kim. Lục nhẫm vội gật đầu tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ trở thành nỗ lực nỗ lực càng nỗ lực. Lý Việt ý vị thâm trường nhìn nàng, hôm nay biểu hiện không tồi, vương đạo đối với ngươi ấn tượng thực hảo, bằng không cũng sẽ không trực tiếp định rồi ngươi, ngươi muốn cố lên, nói không chừng có thể thực mau trở thành ảnh hậu đâu. Lục nhẫm nàng thật không phải cố ý vượt mông ngựa nàng là vẫn luôn đều thực thích vương đông sóng diễn mới có thể thuộc như lòng bàn tay còn không có chờ nàng giải thích liền thấy diệp viễn tri đã đi tới hắn trên dưới nhìn nàng nói không có mắt túi xem ra nghỉ ngơi tốt ta ân diệp thần không đúng hiện tại kêu diệp thần không thích hợp đi lục nhâm cố ý nói đến trước mắt diệp viễn tri nhất đầu ổ gà dạng đầu tóc mang hắc khung đôi mắt lôi thôi lít thiết, hơn nữa có chút dơ hề hề thả không hề thời thượng cảm quần áo nơi nào có di vãng thần hình tượng nhưng chính là cái dạng này vẫn là có thể nhìn ra Diệp Viễn Chi mỹ mạo quả thực chính là trời cao sủng nhi a nàng lại lần nữa ở trong lòng cảm thán đến Diệp Viễn Chi không để ý tới nàng lòng dạ hẹp hòi trả thù nói vừa mới gặp ngươi cùng Vương Đạo liêu thật sự đầu nhập liền không có lại đây Vương Đạo nếu là ấn tượng đầu tiên hảo về sau hợp tác liền dễ dàng hắn có thể tham diễn ma cũ bắt nạt ma mới cũng trở thành nam chính chính là lúc trước đụng tới Vương Đạo thời điểm hắn cho hắn ấn tượng thực hảo. Vương Đông Song cái này cấp bậc đã không cần che giấu chính mình cảm xúc. Thích liền sẽ nhiều liêu, không thích nhiều lời một câu đều là lãng phí. Lý Việt nhỏ giọng nói, miêu miêu biểu hiện rất tuyệt, vương đạo nói hạ bộ phiến tử tìm nàng. Diệp Viễn chi thiệt tình cười, ân, cố lên, miêu miêu. Có người kêu Lý Việt, Lý Việt nhìn bên kia, nói, ta xin lỗi không tiếp được một chút, các ngươi liêu. Lục nhấm nhìn một chút là hàn hình, nàng ở cái này kịch chung đóng vai chính là nữ xứng, nữ chủ là đến từ Hồng Kông Lâm Giai Nghi. giải thưởng kim tượng ảnh hậu. Lục Nhâm nhẹ nhàng nói, gì, Lý Ca này nhân tế quan hệ chỗ đến không tội a. Tin tức còn nói hàn hình cùng hắn nháo bẻ quá đâu, nhưng nhìn hai người quen thuộc thân mật bộ dáng chỉ sợ thật là lời đồn. Lý Ca luôn luôn là trong đó hảo thủ, hắn sẽ không đem người lập tức đắc tội chết, cho nên ngươi không phải sợ hắn. người như vậy trong lòng nhất rõ ràng minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nghe được Diệp Viễn Chi nói, Lục Nhâm không hề chú ý bên kia, lôi kéo Diệp Viên Chi ngồi xuống, nói. Hiện tại thật tốt, chúng ta nội địa diễn viên cuối cùng có điểm xuất đầu, ngươi muốn cố lên Nga. Trước tiên nội địa lại bao lớn giả cũng là cho cảng đài làm xứng, cho dù là mới ra tân nhân. Hiện tại nàng cuối cùng đổi kịp hảo thời điểm. Diệp viên chi giữ chặt tay nàng, sợ tới mức nàng lập tức rụt trở về, hoán giận nói, cẩn thận một chút, miễn cho bị chụp đến đến lúc đó ngươi phô mai nhóm không cần ngươi. Tương đối tiểu sinh phấn, bọn họ nữ diễn viên fans còn đều hảo điểm, ít nhất ở tìm bạn lữ điểm này. Tiểu sinh các fan sẽ càng hà khắc chút. Diệp viên chi đành phải từ bỏ, yên tâm, ngươi không đồng ý ta sẽ không sang bậy. Hơn nữa ta fans nhất định sẽ duy trì ta. Lục nhẫm Diệp thần, ngươi từ đâu ra tự tin A. Hẳn là nhiều lên mạng nghe một chút quần chúng nhóm tiếng hô đi. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không có phản bác hắn, miễn cho một không cẩn thận tạt bao, khẳng định sẽ đưa tới vây xem, nàng đã nhìn đến vài đạo tầm mắt. Nguyên bản cho rằng nàng trước hết lại đây sẽ là tần kỷ, không nghĩ tới sẽ là chu phỉ. Nhớ tới vừa mới lại đây thời điểm, Chu Phỉ đứng ở Diệp Viễn Chi thân biên sùng bái lấy lòng rồi lại thật cẩn thận bộ dáng, liền có chút nghiền ngẫm nàng là Diệp Viễn Chi fans, nàng là biết đến, như vậy nàng nhưng có mặt khác ý tưởng. Lục lục, không nghĩ tới thật là ngươi ta quả thực rất cao hứng. Chu Phỉ vãn trụ nàng cánh tay, nhảy nhóc nói, lần này đóng phim có phải hay không đã lâu không có xú mỹ. Lục nhâm trêu chọc Chu Phỉ bĩu môi nói, đúng vậy, bất quá có thể cùng Diệp Thần cùng nhau diễn kịch. cho dù làm ta diễn con khỉ ta cũng nguyện ý lục nhẫm buồn cười chu phỉ thật là một cái kẻ dở hơi nói chuyện luôn luôn hào chơi nói chuyện thím chung, nàng trộm quan sát đến chu phỉ quả thật là khổ sở sao nàng như thế nào cảm thấy có chút ấy náy đâu chính là nàng cũng chỉ có thể xin lỗi may mắn vương đạo bắt đầu khởi động máy ngày nay đóng phim thực khẩn trương nàng còn có một ngày nghỉ ngơi thời gian đơn giản liền cùng lý việt thuyết minh thiên lại qua đây trước sẽ khách sạn nghỉ ngơi còn không có trở lại khách sạn Đang ở xoát ấy bổ vương nhiên hét lớn, lục lục, ngươi cùng diệp thần lại lên đầu đề. Lục nhâm thò lại gần xem, một cái đại hắc tiêu đề ấn đập vào mắt kiểm lục nhâm thăm ban diệp viên Chi, chân tướng là 52-6-19 Nhìn nhìn lại nội dung, lục nhâm thật là có chút dở khóc dở cười, đối vương nhiên nói, hiện tại phóng viên A, luôn là tưởng làm một cái đại tin tức. Kỳ thật nội dung cũng chính là một thiên bình thường tin tức, lại dùng như vậy kích thích nhân tâm tiêu đề. Vương nhiên nhìn một chút, cười nói này thuyết minh ngươi đỏ a tùy tiện một cái tin tức đều có thể lên đầu để a nàng lại soát một chút đội bù thấy không có gì đại tin tức cũng đã đi xuống vương nhiên thấy nàng kiểm tra đội bù động tác giơ ngón tay cái lên nói miêu miêu rất tuyệt cẩn thận điểm liền phòng ngừa trở tay lục nhẫm vèo một chút nàng vừa mới nhìn đến một cái đội bù nhất nhất liệt kê giới giải trí trong tay thích nắm cá người nàng chính là biết có chút người còn bởi vì cái này trực tiếp trở mặt hai người lại nói một hồi Nàng liền bắt đầu xem Lý Việt đưa tới kịch bản. Càng xem càng là cảm thấy hứng thú, lần này chất lượng cũng không phải là trước kia có thể so sánh, nàng nhưng đến hảo hảo chọn lựa. Có ngày đầu tiên thăm ban, ở ngày hôm sau lại đến đoàn phim liền quen thuộc, cùng Vương Đạo nói hai câu, Lý Việt liền mang theo nàng cùng đoàn phim diễn viên lẫn nhau giới thiệu. Đầu tiên nữ chính, Hong Kong Lâm Giai Nghi, không nghĩ tới Lý Việt thoạt nhìn còn cùng nàng rất quen thuộc. Lâm Giai Nghi cùng rất nhiều Hong Kong người giống nhau, giọng nói là điển hình Việt phổ. Chính là đối người lại rất nhiệt tình Lục Lục, ta biết ngươi Ngươi so trong tivi càng xinh đẹp lạp Lâm Giai Nghi giữ chặt tay nàng Nói, nếu là đến Hong Kong gọi điện thoại cho ta Ta cho ngươi đương đạo diễn A Lục Nhâm nhấp miệng mỉm cười Trừ bỏ chu phỉ Lâm Giai Nghi là nàng gặp được cái thứ hai trời sinh tự quen thuộc người Đang nói, tần kỳ đã đi tới Lục Nhâm, ngươi hảo Gặp được ngươi thật cao hứng. Lục Nhâm thu liễm tươi cười Nhàn nhạt trả lời nói, ngươi hảo nhậm tấn chính là cấp ngầm cấp vương nhiên đoán giận tần kỳ không biết nghĩ như thế nào cả ngày không màng mọi người ánh mắt quấn lấy diệp viễn chi diệp viễn chi lại nhiều lãnh đạo nàng đều không thèm để ý nàng nghĩ nghĩ lớn nhất có thể là hiện tại đã biết diệp ra chân chính năng lượng đi tần kỳ tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua thở dài một hơi nói lục nhẫm ngươi có phải hay không đối ta hiểu lầm rất sâu hiện tại người truyền lời hảo chút đều là lấy tin vịt ngoa không bằng chúng ta có rảnh tâm sự thế nào lục nhẫm đối nàng quả thực hết trôi nói rồi Nàng đều nói qua rất nhiều lần chính là phỏng trừng nàng một lần đều không có nghe đi vào, nàng cũng lời đến cùng nàng nhiều lời, không có không, chúng ta thật sự một chút đều không thân. Sau đó chuyển hướng Lâm Giai Nghi, Giai Nghi, ngươi lập tức muốn thượng diễn, ta liền không quấy dậy, chờ có rảnh cùng nhau ăn cơm đi. Hảo A, lục lục, ngươi phải cho ta gọi điện thoại Nga. Lâm Giai Nghi xua xua tay. Mới vừa liêu một hồi, Lâm Giai Nghi khiến cho nàng kêu tên nàng, cũng thực sắp tới điện thoại. Lục nhâm trong lòng đều có chút buồn cười, này lâm dai nghi nếu là lấy chiêu này đuổi theo người, phỏng chừng một truy một cái chuẩn. Tần kỳ trực tiếp bị làm lơ, nàng túi thấp đầu xuống, lại ngẩng đầu như cũng là miệng cười doanh doanh, căn bản nhìn không ra tới nửa phần phẫn hận. Chờ đi xa, Lý Việt mới nói, miêu miêu, ngươi làm được rất đúng, đối tần kỳ như vậy nữ nhân, kính nhi viễn chi là tốt nhất thủ đoạn. Ta vốn gì cũng cùng nàng không có nói. Lục nhâm hiện tại thật sự cảm thấy tần kỳ đầu góc co tật xấu. Nàng như thế nào sẽ cho rằng nàng thọc nàng mấy đau lúc sau, nàng còn đối nàng bất kể trước kia đâu. Huống hồ nàng hiện tại chính là thật thật tại tại muốn đào nàng góc tường đâu. Nàng à, vì tiền đồ, chính là sự tình gì đều nguyện ý làm, đây cũng là vòng chung thật nhiều người không thích nàng nguyện ý, mẫu chốt là nàng còn không có cái gì ánh mắt, áp đúng rồi vài lần cũng đại biểu mỗi lần đều áp đối. Hơn nữa nàng hiện tại quá bảo thủ, căn bản nghe không tiến đoàn đội ý kiến. Đúng rồi, nàng người đại diện cũng không làm, ngươi biết không? Lục nhâm gật gật đầu, tin tức đều viết có, cho nên nàng mới suy đoán tần kỳ gần nhất chỉ sợ nhật tử không hảo quá. Nàng nói, nghe nói nàng tưởng đảo ngươi qua đi. Đúng vậy, còn lộng một cái ba lần đến mời đâu, ha hả lý Việt chào phung nói, chớ nói nàng hiện tại một đoàn loạn trạng huống, chính là đỉnh núi thời kỳ, ta cũng lười đến mang nàng. Lục nhâm cười trêu ghẹo, Lý ca, ngươi chính là ảnh hậu sát thủ, làm không hảo nàng cho rằng nàng thỉnh ngươi là ngươi bá nhạc đâu. chờ nói xong mới phát hiện lý việt một bộ ta ăn si bộ dáng không khỏi ngạc nhiên nói sẽ không nàng thật lấy cái này lý do tới du thuyết ngươi đi không thể nào tần kỳ đầu góc hỏng rồi sao lý việt nghẹn khuất nói cũng không phải là nàng nói nàng đã là ảnh hậu chờ chọn tốt kịch bản lại đến một cái ảnh hậu nhất định có thể giúp ta rửa sạch ta ảnh hậu sát thủ thanh danh ma đan ta trực tiếp kêu nàng trở về ăn nao tàn tiến ảnh hậu sát thủ là giới giải trí trêu chọc nàng lời nói thân cận người khai nói dỡn Hắn cũng không cái gọi là, chính là tần kỳ tính cái gì. Người hắn chán ghét còn ở trước mặt hắn trăng bức, thật cho rằng hắn không biết nàng ý tưởng bất quá là nghe được vương gia người nào đó nói đến diệp gia người chân chính thực lực, hối hận, lại muốn đuổi theo hồi diệp viết chi. Lục nhẫm mèo cười, liền vương nhiên đều quay đầu đi nghẹn lại cười. Lý Việt mở ra tay, nhúng nhún bay, nói, biết ta khoảng thời gian trước có bao nhiêu thằng đi. Bất quá miêu miêu, ngươi yên tâm, ta gần nhất công ty sự tỉnh không đội liền đi theo xa chi nhất hởi. thế ngươi hảo hảo nhìn a, lục nhâm cũng không làm ra vẻ, có một số việc người đại diện ra mặt càng tốt, thản nhiên nói, vậy cảm ơn ly ca, ta ngày hôm qua đem mấy cái kịch bản xem xong rồi, chờ buổi tối chúng ta trở về lại thảo luận một chút, sớm một chút ký hợp đồng cũng hảo. lý việt lập tức cười đến đôi mắt đều mị lên, hảo, ngươi tẩu tử gần nhất coi trọng một cái hy phàm bao bao, đỉnh đầu chính cần đâu. ký hợp đồng sau liền có một bút tiền đặt cọc nhập trướng, đối công ty cùng người đại diện đều là thật đánh thật thu vào. lục nhẫm mặc kệ hắn khóc than không nói nàng quan diệp viễn chi đóng phim thủ lao đóng phim đại ngôn hoạt động đều là một tuyệt bút cao thu vào lý việt sao có thể thiếu tiền đâu mặt khác có cái di động đại ngôn thương coi trọng ngươi chờ ước hảo thời gian đi gặp mặt mặt khác hành trình ta đều cùng vương nhiên công đạo hảo buổi tối trở về ngươi cũng đều nhìn xem có ý kiến sớm một chút để đại gia thương lượng thương lượng lý việt dặn dò nói hiện tại đến phiên lục nhẫm cao hứng đại ngôn hảo a Nàng có thể mua phòng ở khó trách ngày hôm qua vương nhiên cùng nàng không có liêu bao lâu đã bị Lý Việt hô qua đi. Tiếp theo Lý Việt lại mang nàng thấy Hàn Hình, nàng hiện tại cũng là chuẩn một đường nữ tinh, chẳng qua như cũ vẫn là kháng không được phòng bán vé, cho nên chỉ có thể ở ma cũ bắt nạt ma mới trung diễn nữ nhị. Hàn Huynh lớn lên là lướt kiều tiếu, một chương hoa hoa mặt, có chút hạn chế diễn lộ, bất quá cười liền rất làm người thực thân thiết mặt hình trời sinh người dẫn đường duyên. Hơn nữa kỹ thuật diễn quá quan, khắc khổ nỗ lực. thượng vị cũng là chuyện sớm hay muộn đoàn phim đều thấy một lần vương đạo bên kia liền bắt đầu quay lý việt mang theo lục nhẫn xúc ở đơn độc trong một góc cấp lục nhẫn phủ cập khoa học hàn Hinh rời đi vĩnh nhạc lúc sau trước ký nghị thế hiện tại phòng làm việc cũng là treo ở nghị thế kỳ hạ này đó đều là lục nhẫn biết đến nàng có chút tò mò lý việt đương biến máy đọc lại làm cái gì sau đó liền nhìn đến lý việt tầm mắt phương hướng hàn Hinh cùng tần kỳ đang ở đối diễn nhìn kỹ trừ bỏ diễn trung nhân vật thêm thành Tổng cảm thấy hai người chi gian còn có mạc danh hòa hoa. Nàng trong lòng vừa động, nhớ tới có vong hưu tin nóng, nói hàn hình cùng vương nghị thế cặp với nhau, lúc trước thực mau đã bị xóa, cho nên nàng chỉ cho là lời đồn, cũng không có để ý hiện tại xem Lý Việt biểu hiện, chẳng lẽ là thật sự. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lý Việt, chẳng lẽ vương nàng hai tay ngón cái đúng rồi đối, nói, có phải hay không ta nao bổ nhiều. Lấy Lý Việt địa vị, giới giải trí đã rất ít có tin tức có thể giấu đến quá hắn. Lý Việt cười. Không, ngươi suy đoán là đúng rồi. Lục nhẫm lần này là thật sự hết trôi nói rồi, kia tần kỳ là có ý tứ gì. Xem ở trong chén mong rằng trong nồi sao. Nàng lại nghĩ tới tần trì, thật không lỗ là tần thị huynh muội đều là giống nhau vô sỉ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, vương đạo mang theo diễn viên chính cùng bọn họ cùng nhau đến phụ cận nông gia nhạc liên hoan, tần kỳ cũng không chút khách khí theo đi lên. Lâm thành nông gia nhạc là này đặc sắc, ở cả nước đều rất có danh. Ở phòng, khách và chủ tân hoan. không khí tiến dần cảnh đẹp. Lúc này đại gia cũng chẳng phân biệt đạo diễn diễn viên chính, lẫn nhau đạt thành một mảnh. Lục nhấm nhìn tần kỳ biểu hiện, không thể không thừa nhận, người này nếu là khéo đưa đẩy lên, cùng quanh thân người đều có thể nói thượng lời nói. Đang nghĩ ngợi tới, trong chén nhiều một cái đùi gà, nàng lập tức, nhìn về phía diệp viên tri, nhỏ giọng nói, uy, lớn như vậy một cái, ta như thế nào ăn đến chơi. Hơn nữa ăn đùi gà quá bất nhã. Đây là lão bản gia chính mình dùng hạt kê uy gà mái giả, thuần thiên nhiên, mọi người đều uống rượu đi, ai xem ngươi à? Diệp Viên Chi thứ nàng một câu, tiếp theo nói, nhanh ăn đi, sẽ không ngập lên. ăn không hết một hồi cho ta ăn. liền hai cái đùi gà, ngươi không ăn đã bị người khác đoạt đi rồi lạ. nói được cùng nàng bụng đói ăn quàng giống nhau. Lục nhẫm nhìn bóng nhây đại đùi gà có chút phát ốc, không ăn nói đáng chú ý, cấp Diệp Viễn Chi càng đáng chú ý, thật là muốn mệnh à. Tần Kỳ thanh âm truyền đến, nha, nguyên lai like Lục nhẫm ngươi thích ăn đùi gà à? sớm biết rằng ta cái này đuổi gà cũng cho ngươi lục nhấm vọng qua đi tần kỳ trong chén quả nhiên thình lình phóng một cái đuổi gà bất quá ai ăn nàng có thể hay không không cần cho chính mình thêm diễn nàng thu hồi tầm mắt cũng không ra tiếng trực tiếp gắp đùi gà ăn một ngụm đối với rừng lại vây xem mọi người ngọt ngào cười ăn rất ngon đại gia cũng nếm thử cái này gà lao bản dùng hạt thóc nuôi nấng thuần thiên nhiên vô ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm đâu lâm giai nghi dẫn đầu hưởng ứng hảo ta nếm nếm không có đùi gà còn có cánh gà đi ai nhanh tay ai trước đến hàn hinh kẹp một cái cánh gà ăn một ngụm nói ân không tồi lục lục đề cử khẳng định là tốt chẳng qua lục lục đùi gà khẳng định càng tốt ăn đi đây chính là độc nhất vô nhị đùi gà nói xong còn đối nàng chớp chớp mắt giống như đang nói ta đều thấy được nga ái đùi gà lục nhẫm làm bộ không có nghe được nàng lời ngầm túi đầu cùng đùi gà làm đấu tranh người khác nghĩ như thế nào nàng quản không được nhưng là lại không thể thụ người nhược điểm Ai ngờ Tần Kỳ đột nhiên đứng lên, một phen ném xuống chiếc búa, nắm lên đuổi gà ném tới. Lục Nhẫm bị sợ ngây người, Diệp Viễn Chi tay mắt lanh lẹ nắm lên một cái mâm chắn Lục Nhẫm trước mặt, đứng dậy căm tức nhìn Tần Kỳ. "Lục Nhẫm, đây là một cái đuổi gà dẫn phát huyết án sao?" 53-6-19. Mắt thấy hảo hảo một hồi cơm trưa liền phải diễn biến thành huyết án, Vương Đông dẫn sóng diễn lập tức đứng lên, lại đây giữ chặt Tần Kỳ, "Tần tiểu thư, có phải hay không uống say?" Tới cá nhân đem Tần tiểu thư trợ lý kêu lên tới. Hôm nay nàng diễn liền tạm thời không chủ, làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Kỳ đột nhiên ngồi sồn xuống, xuống, lớn tiếng khóc, biên khóc biên nói, ta biết, ta biết các ngươi đều khinh thường ta, bởi vì ta chồng trước phong sát ta, ta liền sinh tồn đều có vấn đề. Ta trước bạn trai hiểu lầm ta, đem ta đương kẻ thù, ta hiện tại liền bằng hữu đều không có, diễn cũng đã không có, các ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Nói xong nàng đột nhiên đứng lên, vọt tới lục nhẫm bên người, Diệp Viễn Chi lập tức lôi kéo lục nhẫm rời xa. Tần Kỳ muốn khóc rồi lại cười to, nói, ha ha, ngươi có phải hay không thích nàng? Ngươi nói, ngươi trước kia nói qua sẽ vẫn luôn yêu ta, vì cái gì hiện tại phải có tân nhân liền phải như vậy đối ta? Diệp Viễn Chi bình tĩnh đối với Vương Đạo nói, Vương Đạo, người đại diện còn tìm ta cùng Lục nhẫm có một số việc, chúng ta liền trước cáo tử. Nói xong lôi kéo Lục Nhấm từ mặt bên liền phải đi qua, Tần Kỳ còn muốn đuổi theo đi lên, Lâm Giai Nghi cùng Hàn Hình một tả một hữu tạm trụ nàng vị trí, khuyên, Tần Kỳ. Ngươi say đến quá lợi hại, cái kia nữ sinh, ngươi là tần kỳ trợ lý đi. Mau mang nàng hồi khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Hàn Hinh cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, nghỉ ngơi tốt lại nói. Dù sao tần kỳ xuất diễn cũng không có mấy ngày, cũng liền dư lại mấy chẳng diễn, nàng như vậy một nháo, vương đạo tuyệt đối sẽ tức giận, còn không biết nàng có thể hay không trước tiên đóng máy đâu. Ừ, cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Tần kỳ trợ lý vội chạy tới đỡ lấy tần kỳ, nhỏ giọng nói, tần thỉ, Chúng ta đi về trước đi. Nàng biết nàng mấy ngày nay tâm tình không tốt, nào biết thế nhưng ở như vậy trường hợp liền phát tác đâu. Trở về nhất định sẽ bị tần tổng mắng chết. Tần kỳ một phen đẩy ra tiểu trợ lý, hung hăng nhìn hàn hình nói, Hảo, ngươi hiện tại đắc ý có phải hay không? Nhất định ở trong lòng chê cười ta có phải hay không? Chính là ngươi cho rằng đương mẹ kế dễ làm sao? Ha ha, ta chờ xem ngươi bị kia đại tiểu thư đại thiếu gia chỉnh. Sau đó lại hướng về phía lục nhâm rất sắc. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể lên làm Diệp ra thiếu nãi nãi, đừng có nằm ngộng, Diệp ra chính là muốn tìm thiền kim đại tiểu thư, ha ha, bất quá ngươi còn không biết Diệp ra đi, ta chờ các ngươi kết cục Nói xong đầu một vai liền ngã xuống tiểu trợ lý trong lòng ngực. Hàn Hinh bị tức giận đến mặt xanh mét, người này nhưng thật ra xảo quyệt, đem không nên lời nói nói xong thế nhưng giả bộ bất tỉnh. Tiểu trợ lý bị tần kỳ nói sợ tới mức đều phải khóc, vương đạo vừa thấy không khí có chút đình trệ, vội đi qua đi, nói. mau đem tần tiểu thư đỡ trở về đi, hai ngày này liền không cần đến đoàn phim. Sau đó lại đối mọi người nói, hôm nay mọi người đều có chút say, liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một buổi trưa, ngày mai buổi sáng lại trụ. Vừa nghe nghỉ, đại gia tự nhiên cao hứng. Tần Kỳ đi rồi, mọi người cũng ăn không vô nữa, từng người đều đi về trước nghỉ ngơi. Nhưng thật ra có chút người xem Diệp Viễn Chi ánh mắt đã có chút kỳ quái. Trở lại khách sạn, Lục Nhã Bình thuật nông gia nhạc phát sinh sự tình. Sau đó đối Lý Việt nói, Lý Ca. Diệp Viễn Chi thân phận chỉ sợ che giấu không được, ngài nên chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều không phải ngốc tử, Tần Kỳ hôm nay lời này liền tính làm rõ. Lý Việt oán hận nói, Tần Kỳ quả thực chính là một cái cất chuột, nàng đây là chính mình không hảo quá, cũng lôi kéo người khác không hảo quá. Sa chi, ngươi vẫn là sớm một chút cùng Diệp Tổng nói nói tình huống này, sợ đến lúc đó có phóng viên tìm tới hắn. Diệp Viễn Chi gật gật đầu, nói, đừng lo lắng, ta thân phận không có khả năng giấu cả đời. Chính là đó là về sau sự tình, ta đáp ứng quá Diệp Tổng muốn làm tốt việc này, kết quả vẫn là thọc cái soạn, là ta sai lầm. Lý Việt nói xong đứng lên, ta đi chút nội Chờ Lý Việt đi rồi, lục nhâm nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, người trong nhà có hay không cùng Tần Kỳ tương đối người tốt? Nếu là Tần Kỳ tìm được bọn họ, bọn họ chưa chừng sẽ nói bậy. Lúc này tuân ra tới cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Diệp viên tri biểu tình có chút kỳ quái, nhưng lại không có nói khác cái gì. Chỉ là đáp ứng đi trước cấp Diệp ra gọi điện thoại, cũng chấn an nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Lục nhấm gật gật đầu, nói, hảo, ngươi đi vội đi, ta nhìn nhìn lại cái bàn. Chờ thêm một hồi, Diệp Viễn Chi đi đến ngồi ở nàng bên cạnh, Lục nhấm đợi một hồi đều không có nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, làm sao vậy? Biểu tình có chút về phải nản lòng. Diệp Viễn Chi cười, giống như hắn vừa mới mặt trái cảm xúc là nàng ảo giác. Không có việc gì, ta cùng ra ra nói qua, đừng lo lắng Diệp ra bên kia. Lục nhâm đi qua đi rửa vào trên vai hắn, Diệp Viễn chi gắt gao ôm nàng, lẩm bẩm nói, miêu miêu, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lục nhâm hồi ôm hắn, không nói gì, Diệp ra sự tình nàng không rõ ràng lắm, cũng không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể yên lặng duy trì hắn. Một lát sau, Diệp Viễn chi tài buông ra nàng, sờ sờ nàng đỉnh đầu, miêu miêu, thực xin lỗi, hôm nay đều là bởi vì ta. Tần Kỳ mới có thể nổi điên. Lục Nhâm đoan trách nói, nhìn ngươi nói cái gì, này cùng ngươi có quan hệ gì? Là Tần Kỳ chính mình dây dưa không thôi. Ngay sau đó ngạc nhiên nói, Tần Kỳ như thế nào đột nhiên liền phát tác. Ở đoàn phim là phát sinh sự tình gì sao? Diệp Viễn Chi ôm nàng dựa vào trên sofa, giọng thấp pháo ở phòng vang lên. Lục Nhâm mới biết được Tần Kỳ mấy năm nay phát sinh sự tình. Tần Kỳ cùng Vương Nghị thế thật là bởi vì Tần Kỳ xuất quỹ mà sinh ra mâu thuẫn. Bất quá bọn họ hai người tám lạng nửa cân, Vương Nghị Thế cũng không phải cái gì thứ tốt là được. Nhưng là Vương Gia lúc trước vốn dĩ liền không hài lòng Tần Kỳ, hơn nữa Vương Nghị Thế vợ trước lưu lại hai đứa nhỏ đối Tần Kỳ thực cam thủ, Tần Kỳ hẳn là ở Vương Gia quá thật sự vất vả. Ly hôn sau Vương Gia thật là hạ, sau lại Tần Kỳ cầu Vương Gia cùng. Vương Nghị Thế tung khẩu, nhưng là Vương Gia mặt mũi giới giải trí thật nhiều người vẫn là muốn cô kỵ, thế cho nên Tần Kỳ thật lâu đều không có diễn trụ. nàng lại không bỏ xuống được dáng người đi diễn lôi kịch sau lại đáp thượng hong kong một cái nhà làm phim được đến ma cũ bắt nạt ma mới một cái nhân vật bất quá vương đạo đối nàng thực không thích đoàn phim người có chút xa lánh nàng nàng phỏng chừng trong lòng có chút vặn bèo đi lục nhẫm tròn tròn đông học tự sự còn bí mật mang theo hàng lậu sao nàng bèo cười tân kỳ có phải hay không đem ngươi cũng quấy rời phiền diệp viên chi che miệng lại khụ khụ hai tiếng không nói hắn tóm lại ngươi biết ta thực phiền nàng Bất quá đã trải qua hôm nay, vương đạo tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đem nàng xuất diễn xóa xong. Về sau rốt cuộc không cần nhìn thấy nàng. Lục nhẫm do dự hai hạ, mới hỏi, người đối nàng thái độ biến hóa lớn như vậy, là vì cái gì? Ta có thể biết được nguyên nhân sao? Trước hết thời điểm còn là si tình một mảnh, hiện tại là giao phay một mảnh. Diệp viên tay dừng một chút, nhìn về phía hắn, miệng trương trương, vẫn là nói, không phải ta không nói, chỉ là ta vô pháp khải khẩu, miêu miêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Này đề cập tới rồi người nhà của ta. Lục nhẫm một chút nhớ tới Diệp mụ mụ thái độ, tức khắc bị chính mình não động sợ ngây người, nghi hoặc nhìn về phía Diệp viễn tri được đến đối phương có chút nan kham nghiêng đầu. Nàng châm mặc, lôi kéo hắn tay, thiệt tình thực lòng nói, vất vả ngươi. Vừa nghe lời này, Diệp viễn tri vẹo cười, vừa mới xấu hổ không khí nháy mắt liền biến mất. Hắn nhăn nàng cái mũi, nói, ngươi nha, là tưởng ta mắt mù đi, hảo đi, ta thừa nhận, bất quá ta tìm được rồi ngươi, còn mắt mù sao Lục nhâm vô rớt hắn tắc loạn tay, cũng cười, đương nhiên. Ánh mắt thực hảo, ta chính là trên thế giới tốt nhất lục nhẫm. Diệp viên chi cười đến nằm xoài trên trên sofa, đúng vậy, đối, ngươi là tổng cộng một cái lục nhâm chung tốt nhất lục nhẫm. Lục nhâm tức giận đến đi lên đấm hắn, có thể hay không nói chuyện phím A. Diệp viên phía trên trước ngăn chặn nàng miệng, đầu lưỡi lộn xộn. một lát sau, mới thở phì phò nói, ta nhất sẽ nói chuyện phím Lạc. Người này hả ô? Lục nhâm có chút mặt đỏ. Chờ buổi tối thời điểm Lý Việt lại đây nói Tần Kỳ đã rời đi đoàn phim, tin tức cũng không có truyền lưu ra tới. Có Lý Việt cùng Vương Nghị Thế hai tòa Đại Phật, Lục nhẫm là một chút đều không lo lắng sẽ có bất lợi bọn họ tin tức ra tới. Ngày thứ ba sáng sớm, Lục nhẫm liền rời đi đoàn phim bay đi Mado, tiếp tục quay chụp ta nam thần là ngồi cùng bàn. Thời gian luôn là quá thật sự mau Lục Nhâm xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt càng ngày càng nhiều, đại ngôn, phong khan một người tiếp một người. một tháng phân bắt đầu song tinh truyền phát tin thần điêu hiệp lữ càng là đem nàng nhân khí đẩy lên một cái đại bậc thang có thể toan thượng chuẩn một đường nữ tinh trên mạng đối nàng tin tức tìm tòi đã vượt qua thượng ngàn vạn thứ tới thăm ban fans cũng nhiều lên cơ hồ có thể cùng tuyên tuấn như vậy lưu lượng tiểu sinh tưởng so sánh mà lúc này vì quản lý fans lý việt lại chiêu một cái tuyên truyền nhân viên cái này kêu lâm lâm nữ hải tử vừa thấy đến nàng chính là một bộ mắt lấp lánh lục nhẫm nhìn nàng lý lịch sơ lược cười nói sư muội Ngươi như vậy có phải hay không quá đáng tiếc, về sau nói không chừng có thể đương quan ngoại giao đâu. Lâm Lâm cũng là thủ đô ngoại quốc ngữ học viện tốt nghiệp, so nàng tiểu một lần. Lâm Lâm hào khí nói, ta không thích đương quan ngoại giao, ta thích lục lục ngươi à, ta tưởng tiếp cận ngươi. Đại đa số fans đều có như vậy tâm tư, lục nhâm thấy nhiều không trách, trêu đùa, trước nói hảo, ta sẽ không cưới ngươi. Trên mạng có fans đem lục nhẫm sở hữu nhân vật cắt nối biên tập một cái hợp tập, thế nhưng bị trên đỉnh hot xệ ấp. Có không ít thiếu nữ nói thẳng chính mình bị bẻ cong, phải gả cho nàng, tiêu lão công đều là thái độ bình thường. Thậm chí có đồng nhân văn, xem đến lục nhâm đều có chút mặt đỏ tim đập. Hiện tại phần xa, quá sẽ chơi. Vừa dứt lời, Lý Việt cùng Vương Nhiên đều cười ha hả, lâm lâm có chút mặt đỏ, vội xua tay nói, lục lục, yên tâm, ta sẽ không ăn vả ngươi cưới ta. Ta chỉ là cảm thấy đây là một phần hảo công tác, không riêng gì bởi vì có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Lục nhâm cũng không có đến cười. Sơ sơ năng đầu, ngoan, ngươi hảy bổ là cái gì? Chờ ta có rảnh đi thị gian một chút. Lâm Lâm chuyển chuyển nhãn châu, nói, ta còn không có chứng thực đâu. Vương nhiên hiểu do nói, đừng hỏi, khẳng định lấy bù kêu ngươi lão công. Lâm Lâm ném một câu, ta đi toilet. Thế nhưng điệu độn Năm mươi tư sáu mười chín. Chờ Lâm Lâm đi rồi, Lý Việt đối Lục Nhâm nói, Lâm Lâm thực tập thành tích lại ưu, lại là ngươi sư muội, cho nên mới phái nàng lại đây. Lục Nhâm gật gật đầu, cười nói. Hành, Lý ca tìm người ta yên tâm, Sau đó nói lên kịch bản, Lý ca, ta cảm thấy ta có thể tiếp bộ điện ảnh này thử xem. Lý Việt tiếp nhận kịch bản, có chút kinh ngạc nói, tim đập bên trái biên đây là một bộ vốn ít thanh xuân thần tượng điện ảnh, ngươi xác định tiếp sau. Nàng lúc trước điện ảnh đều là đại chế tác đại đạo diễn vai phụ, đây chính là lập tức từ bữa tiệc lớn rớt tới rồi bánh bao. Lục Nhâm cười cười, nói, thí thủy sao, nhìn xem thị trường phản ứng, nếu không nào có đại chế tác tới tìm ta Mặt khác hai bộ thật là đại chế tác, chẳng qua nàng như cũng là vai phụ, tuy nói xuất diễn nhiều so dĩ vãng nhiều một ít, nhưng xuất sắc cũng chỉ sẽ là nam nữ vai chính, nhiều nhất ở nàng tác phẩm lan nhiều hơn một cái tác phẩm tên, còn không bằng chính mình làm nữ chủ. Lý Việt nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, cái này điện ảnh quay chụp kỳ liền một tháng rưỡi tả hưu, thả mười một chiếu, đương kỳ vừa lúc. Ta nam thần là ngồi cùng bản cũng chụp gần nửa, nàng cùng tuyên tuấn trạng thái càng thêm tự nhiên, ngầm đại gia quan hệ cũng nhập cảnh đẹp. tuyên tuấn là tứ đại lưu lượng tiểu sinh chi nhất tuy rằng cùng diệp viễn chi tác phẩm nhân khí đều kém hơn một chút chính là lại là tích lũy đầy đủ trình đuổi theo chi thế cùng là 90 sau tân thời đại người trẻ tuổi tuyên tuấn cùng nàng đến lúc đó có khả năng tiếng nói chung dần dần hai người quen thuộc lên hôm nay mới vừa hạ diễn tuyên tuấn lại đây nói lục lục chúng ta cùng nhau ăn cơm đi dù sao chúng ta đều bị người đại diện yêu cầu giảm béo cùng với nhìn người khác cơm ngon rượu say còn không bằng chúng ta hai cái cho nhau thương hại đi Lục Nhâm cũng trong lòng xúc động, nói, đúng vậy, ta thật sự đã thật lâu không có nếm đến mối tiêu hương vị. Vương nhiên cho nàng định mua đốn cơm là bạch rau luộc, thêm cơm là hai cái trứng gà cùng hai cái chuối, nàng ăn đã không biết thị tư vị. Tuyên Tuấn vỗ tay nói, liền như vậy quyết định. Cơm chưa thời điểm, hai người nhìn trong chén đổ vật đối diện không nói gì, Tuyên Tuấn hạ quyết tâm nói, "An đi, không ăn bụng càng đói. Lục Nhâm nhìn xem Tuyên Tuấn trong chén bay hai căn cải trắng cùng một chén lớn canh, không khỏi đồng tình nói. Ngươi so với ta thảm hại hơn a, như vậy ta tâm tình khá hơn nhiều, ta thúc đẩy. Một cái chiếc đua vói vào nàng trong chén, không chút khách khí kẹp đi một khối đậu hủ, nói, ta phân ngươi một cây rau xanh đi. Lục nhẫm, Mã Đan, ta nói vài thiên tài đem rau xanh đổi thành đậu hủ, này lại cấp đổi về tới, chính là nhìn tuyên tuân chiếc đũa còn tưởng dối lại đây, vội đoàn khai chén, nói, ta hiện tại không muốn ăn rau xanh, ngươi nhanh ăn đi, tiểu tâm một hồi liền cái này cũng chưa đến ăn. Tuyên Tuấn người đại diện đã như hổ rình ngồi. Tuyên Tuấn đành phải tiếc nuối bưng lên chén. Ăn xong rồi lúc sau, hai người nhìn nhau không nói gì, liền một khối đậu hủ còn thành mỹ thực. Tuyên Tuấn xúc miệng xong, ngồi ở trên ghế nằm nói, ai, ngươi nói chúng ta có phải hay không tiêu tiền tìm tội chịu. Đúng vậy, chính là có biện pháp nào đâu. Chỉ chờ diễn chụp xong lúc sau, đi hảo hảo ăn đốn. Lục nhâm đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, người ăn xong liền ngồi hạ, đến lúc đó trướng bụng nói liền fans liền sẽ chạy lạc Mau đứng lên vận động vận động tuyên tuấn đành phải đứng lên nói lục lục ta xem ngươi có rảnh đều đang xem thư là ngươi chuyên nghiệp thư sao lục nhẫm biên dạng thẳng chân biên nói đúng vậy không thường xem dễ dàng quên đây chính là ta ăn cơm ra hỏa không thể ném tuyên tuấn ngạc nhiên nói ngươi đây đều là đương hồng minh tinh diễn kịch mới là ngươi ăn cơm ra hỏa đi dù sao kỹ nhiều không áp thân học thêm chút tri thức tổng không có chỗ hỏng tuyên tuấn như suy tư gì như thế lục lục Ngươi tiếng Anh cũng là không tồi đi, không bằng đóng phim chống không ngươi dạy ta một ít nhật dụng hóa khẩu ngữ đi. Ngay sau đó ngượng ngùng sờ sơ đầu, ta quá đoạn thời gian muốn đi tuần lễ thời trang, dù sao cũng phải sẽ một ít đi, hiện tại đóng phim thời gian như vậy khẩn, cũng không có thời gian đi học, còn không bằng lâm thời ôm chân Phật một chút. Lời nói đều đến cái này phân thượng, lục nhẫm đành phải đáp ứng, nhưng là lại đánh dự phòng châm, chúng ta nếu là truyền thai tiếng, ngươi nhưng đến giúp ta làm sáng tỏ a. Nàng cũng không biết cái gì thể chất. Chụp bộ diễn tổng hội có thai tiếng ra tới, chính là rõ ràng nàng đều thực chú ý, cũng không có gì thân mật động tác, lại thượng đầu đề. Tuyên Tuấn đảm nhiệm nhiều việc, yên tâm, lục lao sư, ôm ở ta trên người. Nói ngồi liền ngồi, một chút diễn, lục nhâm trước sửa sang lại một chút bút ký, liền bắt đầu dạy hắn. Một đường khóa xuống dưới, lục nhâm cười nói, "Ân, tuyên đồng học hôm nay biểu hiện rất tuyệt, cố lên. Tuyên Tuấn thoạt nhìn vẫn là có chút đáy, giáo lên cũng liền mau Là lao sư giáo hảo tuyên tuấn vuốt mông ngựa ôm quyền nói cảm ơn lục lao sư về sau lục lao sư phàm là có phân phó tiểu nhân vượt lửa qua sông không chối tử lục nhâm giống nữ vương giống nhau cao ngạo nói kia cũng phải nhìn chấm có thể hay không Vèo, hai người đều cười cảm giác thật là bằng hữu chính là buổi tối nhìn đến tin tức tức khác cảm giác không hảo tuyên tuấn cùng lục nhâm đóng phim trong lúc thân mật có thêm tuyên tuấn cùng lục nhâm hư hư thực thực từ diễn thành thật đóng phim chống không đùa dỡn thân mật dị thường từ từ lục nhâm cấp tuyên tuấn phát hoại Làm sáng tỏ một chút ta, thân, tâm tắc. Tuyên Tuấn thực mau trở về phục, như vậy tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ A. Ta nơi nào không hảo A, người nói ta sửa, ta sửa còn không thành sao. Cười cờ gì, hảo, ta lập tức phát huệ bù. Lục nhẫm nhìn đến phía trước một câu cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía, chờ mặt sau một câu mới nhớ lại tới đây là diễn chung lời kịch. Tuy rằng lúc này cảnh này có chút khác thường, nhưng nàng chỉ có thể làm như không biết. Tuyên Tuấn đã phát huệ bù, lại là từng cú bảng thảo. cuối cùng hai người thai tiếng không có xào lên. Buổi tối cùng Diệp Viễn Chi lệ thường trò chuyện thời điểm, Diệp Viễn Chi bên kia còn ở chế nhạo, nha, ta miêu miêu cũng thành nữ thần, nhiều người như vậy truy a. Ngươi lời này là ghen đâu vẫn là ghen đâu. Lục nhâm không chút khách khí bóc án đoản, lại nói, truy ngươi người so với ta nhiều a, hơn nữa đều là không chút nào che giấu đi. Tuyên tuấn cái này còn ngông lung đâu. Hảo, hảo, là ta sai. Diệp Viễn Chi đầu hàng, nói lên mặt khác đề tài, Liệt hỏa vĩnh sinh tư liệu đưa đến kinh tế thưởng giám khảo xe đi. Hôm nay kim gà thưởng đem với 9 nguyệt 15 hào bắt đầu ở Dương Thành cử hành, 9 nguyệt 20 ngày buổi tối 8 giờ cử hành trao giải nghi thức. Chúc mừng, ta đối với ngươi có tin tưởng, Diệp Ảnh Đế. Lục Nhâm nói lời này tuyệt đối là thiệt tình, nàng nhìn năm nay kim gà thưởng đưa tuyển phim nhựa đưa tin, Liệt hỏa vĩnh sinh thắng mặt là lớn nhất. Diệp viên Chi trầm thấp nở nụ cười, ân, đa tạ nữ vương chúc phúc. Hai người lại hàn huyên một hồi. Diệp Viễn Chi nghe được lục nhẫm bên kia buồn ngủ đều che giấu không được, liền nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, lần sau chúng ta lại liêu. Treo điện thoại, Diệp Viễn Chi trầm mặc, mở ra di động, tìm tòi hôm nay tin tức, trầm rãi nhìn, trong miệng nói, Tuyên Tuấn sao? Ha ha! Mà bị nhớ thương Tuyên Tuấn còn không có ngủ, đang ở cùng hắn người đại diện tranh luận, vì cái gì muốn xảo CP? Ta không đồng ý, triệu ca, Lý Việt cũng không phải là đèn cạn dầu, mà lục lục cũng, cũng không có cái kêu ý tứ. Chúng ta liền không cần làm Thảo người ghét sự tình. Triệu ca cười lạnh nói, A Tuấn, Thảo người ghét. Ta đây là vì ai A, còn không phải là vì ngươi suy nghĩ. Tuy rằng ngươi bị đại chúng bầu thành tứ đại tiểu sinh, chính là chính ngươi cũng biết ngươi nhân khí, tác phẩm đều cùng phía trước ba cái là không thể so, đặc biệt là Diệp Viễn Tri, năm nay kim gà thưởng hắn ít nhất sẽ đến một cái đề danh, chính là ngươi đâu. Một cái giải thưởng đều không có, mấy năm nay chụp tác phẩm lại bị ngăn chặn không có bá, không có tác phẩm. nhân khi thực mau liền giáng xuống đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ còn có thể nhận được tốt diễn sao không có tốt diễn ngươi còn có thể tiếp tục hồng đi xuống sao đừng choáng váng a tuấn lục nhẫm được công nhận 90 sau thượng vị nhanh nhất tiểu hoa đán có thể gặp được tương lai đỉnh cấp hoa đán tuyệt đối có nàng một vị trí nhỏ thả nàng cá nhân hình tượng thực hảo không có đại điểm đen thả còn có học bá nhân thiết cùng người như vậy xào cp ngươi còn có cái gì không hài lòng tuyên tuấn quả thực mau hết trôi nói rồi Không phải như vậy trộm đổi khái niệm đi, nhưng dù sao cũng là chính mình người đại diện, vẫn là kiệt lực huyên, triệu ca, không phải ta không muốn, là người khác không muốn, ta cùng nàng hiện tại đã là bằng hữu, liền không cần làm điều thừa xào CP. Thả ta không tin ngươi không có nghe nói qua, nàng cùng Diệp Viễn Chi chỉ sợ quan hệ không bình thường. Ngươi ngẫm lại tần kỳ đi, hiện giờ mới mấy tháng, trong giới đều mau quên nàng. Ta nguyện ý thành thật kiên định đóng phim liền hảo. Yên tâm, CP đều là giống thật mà là giả sự vật. Chỉ cần ngươi không tự mình kết cục, sẽ không có vấn đề. Tân kỳ đó là chính mình tìm đường chết, đắc tội quá nhiều người. Ngươi nơi nào có thể cùng nàng đánh đồng. Lại nói Diệp Viễn Chi bên kia nếu là có cách nói, chúng ta lại làm sáng tỏ thì tốt rồi. Lại nói, ngươi đối lục nhâm không phải cũng có hảo cảm sao. Mắt thấy nói không thông, tuyên tuấn đành phải sụ mặt nói, triệu ca, ta không đồng ý, ta sẽ không phối hợp. Cứ như vậy đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Tuyên thuấn nguyên bản cho rằng chính mình nói được đã minh bạch, chính là hắn vẫn là xem nhẹ triệu ca cố chấp. Tuyên lục CP ban đầu chỉ là tiểu phạm vi truyền bá, một ít chạm tử cũng liền mấy chục cá nhân, chính là ở ảnh sân khấu lục lục tục tục chảy ra lúc sau. Phan Chính Phú lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, thậm chí có chính mình hậu viện hội, hắn đành phải tìm một cái cơ hội đối lục nhậm xin lỗi nói, xin lỗi, lục lục, ta hứa bù đến lúc đó lại phát một cái hảo, nếu là có truyền thông phỏng vấn ta cũng sẽ làm sáng tỏ. Đến nơi tiếng Anh. Liền thôi bỏ đi, cho ngươi thêm phiền thoái. Kỳ thật nhìn đến CP ngôn luận, nàng cũng thực bực bội, chính là dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi tuyên tuấn còn như vậy thành tâm thành ý xin lỗi. Nàng đành phải nói, không cần để ý, đều là có chút người nhảm chán, tiếng Anh ngươi hiện giờ cũng học được không sai biệt lắm, chờ ngươi đi tuần lễ thời trang phía trước thỉnh lao sư cho ngươi đột kích một chút, không có vấn đề. mười chín ra. Lục nhẫm buổi tối trở lại khách sạn thời điểm dựa vào trên sofa, nghe vương nhiên triệu âm thành nhất am hiểu chính là lang C, vừa mới bắt đầu tiếp kịch bản thời điểm ta liền lo lắng ngươi sẽ bị hắn lợi dụng nhưng bất kỳ nhiên hắn quả nhiên bắt đầu xào cp tuyên tuấn làm sáng tỏ cũng không có gì dùng lục lục ngươi cùng tuyên tuấn cp hiện tại là sở hữu fan chính phú trung nhất tà giáo một cái lục nhẫm mở ra hơi bù, nhìn mặt trên hotsea ấp tuyên tuấn lục nhẫm đã ở đệ tâm danh mà rất nhiều hạt marketing cũng bắt đầu tuyên truyền nàng cùng tuyên tuấn cp này muốn nói không có đoàn đội kết cục nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chỉ là tuyên tuấn đích xác như hắn theo như lời như vậy ở công khai trường hợp đều tiến hành rồi bác bỏ tin đồn nàng đành phải nói tính chuyện như vậy ở giới giải trí nhiều lắm đâu sinh khí nơi nào sinh đến lại đây hướng tốt phương diện nói này thuyết minh ta đỏ a vương nhiên bất đắc dĩ cười nói ngươi nhưng thật ra tâm quan bất quá cũng hảo lý ca nói nàng cùng triệu hâm thành đã đánh quá điện thoại bên kia nói fans quá nhiều bọn họ chỉ có thể làm sáng tỏ ngươi cũng biết loại chuyện này căn bản không có biện pháp ngăn cản phan chính phú quả thực là tà giáo lục nhẫm xua xua tay nói đã khuya ta lại soát một hồi liền ngủ ngươi đi nghỉ ngươi đi chờ vương nhiên đi rồi lục nhẫm nghĩ nghĩ thượng ấy bù tiểu hào tìm tòi diệp viết chi nhìn đến nàng trên quảng trường quả nhiên rất nhiều lá xanh cp đều tra lại xem trọng nhiều người nàng hỏi nàng chiếm cái nào môn phái diệp ra người qua đường miêu các ngươi này đàn tà giáo không cần tưởng phát triển ta ta là thuần thuần chính phái ta chạm diệp thần Hắn thích ai ta liền chẳng ai. Kiên quyết. Diệp ra người qua đường ông đại đại, nếu là Diệp thần thích tần kỳ đâu. Âm hiểm, âm hiểm. Diệp ra người qua đường miêu hồi phục ta thoát phấn. Mặt khác ta đều có thể tiếp thu. Diệp ra người qua đường mị, ta tạo đại đại tuyệt đối chạm lá xanh, ta có cái này cảm giác. Cười ngây ngô. Thực mau liền có người nói nổi lên tuyên tuấn cùng lục nhâm hai tiếng, lập tức khiến cho hôn chiến, nàng bình luận phía dưới nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. Từ thần Điêu Hiệp Lưu bá ra lúc sau, hai người Phan chính phú nhanh chóng mở rộng, thật nhiều phô mai cũng đều làm phản trở thành lá xanh thổi, cũng cắt nối biên tập rất nhiều video, càng là làm rất nhiều người nhập giáo, phi, là trở thành fans. Nhìn một hồi, vừa định họ phơ liền nhìn đến một cái huế bố bị chuyển tới nàng trang đầu, sau đó nàng liền nhìn đến một cái lá xanh cV đại phấn, phát đến ấy bố thượng chụp hình, xứng với văn tự, mặt khác tà giáo đều tản ra, chúng ta lá xanh cV được đến diệp thần điểm tán. Đây chính là Trưng chủ chúc phúc. Lục Nhẫm nhìn kỹ một chút, lại lục soát Diệp Viễn Chi hồi bổ, quả nhiên là hắn. Người này, còn không có chờ một lát, trang đầu lại bị thật nhiều, mở ra vừa thấy, tức khắc càng, đây đều là cái gì a? Diệp tổng chính phòng lão bà, tuyên Lục CP go đi, nhân ra chính là có bạn gái, Lục Lục là chúng ta Diệp thần. Lục Nhẫm vừa thấy người này chính là xoay lá xanh CP, chính là Tuyên Tuấn có bạn gái là chuyện như thế nào? Lục soát một chút, liên nhìn đến giới giải trí chứ danh một cái bạ bạ giặt tỉ chụp một tổ video tuyên bố tuyên tuấn cùng nữ diễn viên từ hàn thải tiếng chứng thực hào đi thế giới này biến hóa quá nhanh nhìn xem thời gian đều mười một giờ diệp viễn tri lúc trước đã phát một cái tin nhắn nói hôm nay có đêm diễn phỏng chừng là sẽ không gọi điện thoại đã phát một cái ngủ ngon tắt máy ngủ ngày hôm sau cơm trưa thời điểm tuyên tuấn thần sắc kỳ quay nói lục lục ngươi đoàn đội cũng thật lợi hại a lục nhẫm bị nói sửng sốt cái gì như thế nào không đầu không đuôi nói những lời này chờ nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến tin tức có chút để cười sinh sự nói ngươi thai tiếng cùng chúng ta có quan hệ gì ngày hôm qua vương nhiên nhưng không có nói lý việt muốn phản kích ta lại nói đều bị chụp tới rồi như thế nào vu oan đến bọn họ trên người nghĩ đến đây lục nhâm có chút sinh khí xem ra nàng cùng tuyền tuấn liền bằng hữu đều không có làm chính mình nếu là trong sạch nói liền sẽ không bị chụp tới rồi thả còn làm cho bọn họ bối nổi nàng liền phải đứng dậy rời đi tuyên tuấn vừa thấy giống như lục nhâm thật không hiểu tình lập tức giữ chặt nàng cánh tay nói thực xin lỗi thực xin lỗi là ta lung tung nói chuyện ngươi đừng nóng giận ta này không phải bị khí hôn mê sao thật sự là ta không đúng ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể chỉ cần nữ vương ngươi đừng nóng giận ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu ái nhân làm không thành bằng hữu cũng là có thể nha ở giới giải trí khó được cùng như vậy một người nữ sinh như thế hợp ý hơn nữa xem ra người nọ cũng không nghĩ làm nàng biết thả dấm kính rất lớn kia vừa lúc hắn sẽ trở thành nàng bạn tốt nhìn hắn lục nhâm thấy hắn chân thành còn ủy khuất lôi kéo nàng không khỏi khí cười đương nhiên lúc trước cũng buồn bực cũng tan thành mây khói nàng nói hảo vậy ngươi thành thật công đạo đi ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến là ta đoàn đội tuyên tuấn cười khổ nói là ta tưởng cha thực xin lỗi nữ vương không bằng về sau ngươi cơm chưa đều bao ở ta trên người đi lục nhâm cười lạnh ta cơm chưa giá trị nhiều ít Lại nói đây đều là dinh dưỡng sư riêng vì ta chuẩn bị, ngươi biết cái gì nha. Lưu trữ, chờ về sau ta nghĩ tới lại nói. Là, nữ vương. Tuyên Tuấn lập tức giơ lên tay làm thể trạng, sau đó nói thầm nói, này có thể so mẫn mẫn quận chúa lợi hại rất nhiều. Lục nhâm đứng mày, Tuyên Tuấn lập tức cấm miệng, ý bảo nàng nói, nhanh ăn đi. Lục nhâm trên dưới nhìn nhìn hắn, đột nhiên để sát vào nói, ngươi thật cùng từ hàn nói qua. Nàng nhớ rõ từ hàn so Tuyên Tuấn lớn 3 tuổi. Sớm xuất đạo thật nhiều năm, hiện giờ vẫn là đồng môn sư huynh ngồi đâu, chỉ là tuyên tuấn fans vẫn luôn không thích từ Hàn, còn cùng từ Hàn fans sẽ quá thật nhiều chàng. Tuyên tuấn xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng nói, ta cũng không gạt lục muội mọi người, chúng ta lúc trước nói qua một đoạn thời gian, nhưng là đại gia tính cách thật sự kém quá nhiều, liền chia tay. Video chung quay chụp đều là nửa năm trước sự tình, thả còn không có bị chụp đến cùng không ảnh chụp, đã bị định nghĩa đã chết, chỉ là từ Hàn có tân điện ảnh muốn chiếu. Triệu ca liền nói không cần để ý tới, vừa lúc cũng vì nàng điện ảnh tạo thế. Kỳ thật này đó video, ta đã sớm nói giá tốt muốn mua tới, nào biết bên kia đột nhiên phong ra, cho nên ta mới lung tung suy đoán sao. Lục nhâm cười lạnh, ngươi như thế nào không đoán từ hẳn đâu. Nói không chừng nàng chính là không cam lòng cùng ngươi chia tay, gần nhất vì tân điện ảnh tuyên truyền, thứ hai tưởng vãn hồi ngươi đâu. Nhìn tuyên tuấn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, nàng mới cảm thấy ra một ngụm ác khí, đứng dậy quay đầu ngạo kiều đi rồi. tuyên tuấn cười khổ hai tiếng đứng dậy cũng đi sau khi ăn xong hoạt động hắn tự nhiên là dám khẳng định là ai làm này đó vốn dĩ bị mua video truyền lưu mở ra cái này phạ phạ giặt tỉ công phu sư tử ngoạm giá hắn đều ra cuối cùng đổi ý tự nhiên là có người khai ra lớn hơn nữa bảng giá vận dụng quan hệ tra xét một chút hai cấp phạ phạ giặt tỉ thu tiền liền biết phía sau màn người mà nhất có ý tứ chính là giống như phía sau màn người căn bản không có nghĩ che lấp xem ra là ở cảnh cáo hắn hì hì có ý tứ mặc dù hắn bị loại trừ hắn cũng đừng nghĩ nhanh như vậy liền ôm được mỹ nhân về nô no, cái này nam xứng hắn sẽ hảo hảo diễn giới giải trí mỗi ngày đều có đủ loại màu sắc hình dạng tin tức theo tuyên tuấn thai tiếng ngang trời xuất thế tuyên lục cp mỏng manh thanh nhâm đã sớm bị che giấu ở tuyên tuấn fans sở kèm chúng nàng hoài vui sướng khi người gặp họa tâm thái đi vây xem một chút tấm tác hai tiếng nói nhiên tỷ lần này tuyên tuấn ra fans thật là thoát phấn không ít ta từ hàng người này chê khen nửa nọ nửa kia Không thích nàng người hận không thể nàng biến mất, thích nàng người lại đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Trung gian đám người là thiếu chi lại thiếu. Vương nhiên tiếp lời nói, tuyên tuấn gia fans ghét nhất chính là từ rét lệnh, từ hàng thật nhiều liêu đều là bọn họ bái ra tới. Hai người truyền thai tiếng thả chính chủ đều không ra làm sáng tỏ, phết nơi nào còn phân đến đi xuống, tâm đều nát, ha ha. Bất quá đến lúc đó Diệp Thần cùng ngươi công khai thời điểm cũng là giống nhau rầm rộ, phô mai sẽ đem ngươi mắng cái máu chó đầy đầu, ngươi phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Lục nhẫm rơ lên đầu, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, sợ cái gì, nhà ta nhân dân cũng không phải ăn chay, thả bọn họ ở trong chiến đấu tu dưỡng chính là có đại tăng lên. Vương nhiên cười ha ha lên, đúng vậy, đối, người nhà người dân là nhất đầu. Chờ cười đủ rồi mới nói, lâm lâm đem hậu viện hội quản lý đến không tồi, sau cuối tuần bắt đầu ngươi nhã lan đại đại ngôn chuẩn bị bắt đầu ở các thành phố lớn tuyên truyền, bọn họ tiếp ứng đều chuẩn bị tốt. Ân, hảo, các ngươi nhìn nhiều cho người ta ăn chút thảo. lục nhẫm đóng lại di động nga đúng rồi khi phạm ở hàng thành khai một nhà tân cửa hàng sau thứ bảy thỉnh ngươi đi sân ga cắt may chúng ta bên này đã ký hợp đồng cùng đoàn phim cũng nói qua bọn họ đồng ý mặt khác tim đập bên trái bên ký hợp đồng một loạt sự tình đã hoàn thành chỉ có thể ngươi bên này cuối tháng chụp xong tháng sau chung tiến tổ lý ca lại tìm mấy cái kịch bản phát đến ngươi hồng thư ngươi xem một chút chọn lựa từng cái bộ diễn nghe vương nhiên niệm nàng muốn xử lý công việc cùng hành trình Lục nhẫm cảm thấy tâm tình thực hảo, có như vậy diễn trụt, đại ngôn sân ga, cho thấy nàng ở diễn viên con đường này thượng đã vượt qua lâm á, nàng nhất định sẽ đi được xa hơn. Hảo, người an bài hảo, ta đến lúc đó cùng ngươi đi là được. Lục nhẫm nói, lúc này điện thoại vừa lúc vang lên, là Diệp Viễn Tri, nàng cầm điện thoại, đứng dậy nói, ngươi đi vội đi, ngày mai thấy. Hôm nay mời sao? Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Viễn Tri quan tâm thanh âm. Con hảo, ngươi đâu? Người bên kia tình cảnh đặc hiệu rất nhiều, phải chú ý an toàn. Liệt hỏa vĩnh sinh là đem phòng cháy viên, cho nên cứu hỏa diễn rất nhiều. Ân, đã biết, miêu miêu, ta sau cuối tuần liền đóng máy, ta có thể tới gặp ngươi sao. Lục nhâm trong lòng loát một chút vừa mới vương nhiên nói hành trình, nói, sau cuối tuần ta muốn chạy vài cái địa phương, chỉ sợ không có không, bất quá cuối tháng ta liền đóng máy, đến lúc đó người sáng lập hội đều gặp lại đi. Nếu không ngươi đi về trước, nhìn xem ta nhà mới thế nào. Chụp cái ảnh chụp làm ta quá xem qua nghiện đi. Nàng rốt cuộc ở thủ đô nhị Hà nội mua một cái tân phòng xếp, trong tiểu khu rất nhiều mình tinh phú hào, đối mọi người rất coi trọng, liền không cần mỗi ngày lo lắng tạ bạ giặt tì đi theo. Cùng Diệp Viên nói đến lúc sau, hắn lại cùng nàng làm hàng xóm, đối này lục nhẫm là có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc thổ hào thế giới nàng vẫn là hơi chút hiểu chút. Tiếp theo nói lên thượng vàng hạ cám sự tình, trong đó có cho tới tuyên tuấn thai tiếng, nàng giật mình, hỏi, Diệp viễn chi? tuyên tuấn việc này ngươi biết không năm mươi sáu sáu mười chín diệp Viễn chi nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng không quen thuộc không biết miêu miêu đừng tổng chú ý dâu riêng người hảo hảo quan tâm quan tâm ta a nghe được lời này lục nhâm trong lòng biết việc này mới có tám chín thật cùng diệp Viễn chi có quan hệ bất quá nếu đại thiếu gia nói hắn là vô quan khẩn muốn người nàng lại truy vấn bên kia bình giấm chua đều mau đánh nghiêng nàng thức thời theo nàng đề tài nói hảo Tiêu tiểu nhân hỏi một chút Diệp Thần, gần nhất có cái gì động thai à? Gần nhất ta gia nhập một cái lá xanh xê về giáo, bất quá cái này chính là sẽ trở thành giáo chủ. Diệp Viễn Chi nhất buồn đứng đắn nói. Lục nhẫm đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, người này. Chính là trong lòng ước chế không được ngọt ngào là chuyện như thế nào. Nàng kiệt lực xem nhẹ chính mình càng ngày càng thất tự tim đập, mạnh miệng nói, ngươi không phải luôn luôn không thích xê về sao. Tính, lập tức muốn kim gà thưởng, ngươi đều chuẩn bị tốt. Lớn như vậy lễ mừng, không riêng muốn chuẩn bị tốt nhiều bộ lễ phục, còn phải bắt trước lời kịch, đi vị chờ này đó đều yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Diệp viên tri cấp tinh tế nói một ít chuẩn bị trung thú sự mới treo điện thoại. Cuối tuần thời điểm, lục nhâm tới rồi hàng thành đi cấp hy phạm sân ga, không nghĩ tới lại gặp người quen, hơn nữa còn có một cái nàng mấy ngày hôm trước mới vừa đàm luận đến người. Liêu Sương nhìn thấy nàng, nhưng thật ra chủ động chào hỏi, người hảo A, lục lục, Hi phạm gần nhất ra vài bộ tân hình thức, có một bộ thật xinh đẹp Ta cảm thấy thực thích hợp ngươi, đến lúc đó ngươi đi thử thử xem. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, diễn kịch sao, đó là nàng nghề chính, lục nhẫm cười lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng, tốt, cảm ơn xương tỉ, xương tỉ ánh mắt khẳng định là tốt. Cũng không biết câu nào chọc chúng liêu xương đau đớn, nàng tươi cười cương một chút, gật gật đầu không nói chuyện nữa, kế tiếp cũng không có cùng nàng nói nói mấy câu. Nhưng thật ra từ hàn cùng nàng liêu thật sự hoan, làm nàng không khỏi cảm khái, không hổ là được xưng là tiểu tần kỳ người. Bát diện linh lung tính cách rất được tần kỳ chân truyền, chỉ là ở tần kỳ dần dần biến mất lúc sau, từ hàng thông bản thảo thượng không còn có xuất hiện quá tiểu tần kỳ xương hô, có thể thấy được người đi trà lệnh ở giới giải trí càng vì hiện thực. Chờ trở lại khách sạn, nàng đem sự tình hôm nay cùng vương nhiên trò chuyện, kinh vương nhiên nhắc nhở, nàng mới đột nhiên phát hiện có lẽ lưu xương cho rằng câu nói kia là ở trâm trong nàng, rốt cuộc lục tiểu phong cùng lưu sướng sự tình náo đến như vậy đại, lưu sướng vào tai nghiện sở lúc sau, lục tiểu phong tính xấu không đổi. Gần nhất hai người đều có ly hôn tin tức. Nàng hô to hoan uổng, lúc ấy xem nàng như vậy nhiệt tình, liền nghĩ định hót nàng hai câu, nào biết đâu rằng sẽ chụp đến võ ngựa tử thượng. Các nàng hai lại không thân, liếu xương lại luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, cấm kỵ nhiều không kể xiết, nàng lười đến nhớ, nguyên bản lời hay hẳn là sẽ không ra vấn đề, nào biết vẫn là thọc cái sọn. Tính, không sao cả, hiện tại tần kỳ đạm ra giới giải trí, tứ đại hoa đán không ra một cái, rất nhiều nữ tinh đều nhắm ngay cái kia vị trí, ngươi lại thế chính mánh Còn trẻ, ngươi chú định cùng các nàng thành không được bằng hữu, thậm chí địch nhân đều là dự định, cũng đừng để ý như vậy nhiều, về sau nói không chừng đều ngươi chết ta sống đâu. Vương Nhiên an ủi nói. Lục nhẫm nhân đại nữ vương, ngươi xác định đây là an ủi, mà không phải đe dọa sao. Vương Nhiên nói tháo lý không tháo, hiện tại giới giải trí cạnh tranh là càng thêm kịch liệt, mỗi năm đều thành công ngàn thượng vạn lòng mang minh tinh mộng thiếu nam thiếu nữ tiến vào, biển to đáy cát, lưu tại cuối cùng mới là cuối cùng người thắng. Ngày hôm sau tin tức tự nhiên là mấy đại nữ tinh khoe sắc linh tinh, Liêu Xương thông bản thảo thực trực tiếp điểm ra Diễm Áp Lục Nhẫm cùng Từ Hàn, Từ Hàn còn lại là Diễm Áp Lục Nhẫm cùng Liêu Xương. May mắn Lý Việt tuyên truyền đoàn đội đều là dựa vào quá mức, đã xông ra Lục Nhẫm vai chính địa vị, cũng sẽ không diễm áp đến làm người phản cảm. Tóm lại tin tức đại chiến, Lục Nhẫm đại thắng, phép một ngày chướng 20 vạn. Đến nỗi Liêu Xương cùng Lục Nhẫm trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng không thèm để ý, bất quá sinh khí là khẳng định. bởi vì hôm sau nàng hắc liêu liền trống rỗng xuất hiện rất nhiều chỉ là rất nhiều đều là hâm lại người qua đường cũng có chính mình sức phán đoán bất quá thật làm vương nhiên nói chúng rồi các nàng đã đem nàng trở thành địch thủ rảnh rỗi thời điểm diệp viễn tri còn riêng gọi điện thoại tới chấn an nàng làm nàng đừng để ý nói giới giải trí đứng đầu người cũng liền nhiều như vậy một cái củ cải một cái hố cho nên cung tâm kê ở giới giải trí là thái độ bình thường phấn phấn hắc hắc có đôi khi cũng không phải như vậy rõ ràng nếu là thật không dễ chịu liền mắng mắng ta đi ta tuyệt đối không tức giận cũng không cãi lại lục nhâm trêu bùa, mắng ngươi diệp viên chi đồng học ngươi xác định xong việc sẽ không tìm cơ hội hòa nhau một ván vị này trong lòng chính là có tiểu hát sách vở diệp viên chi phun nàng đừng không biết người tốt tâm kỳ thật những việc này đều không sao cả chờ ngươi khí thế luyện ra tới các nàng mấy cái liền không đủ nhìn lục nhâm biết hắn lời nói ý tứ ảnh hậu nàng nhất định phải được đến ảnh hậu ta ngồi cùng bàn là nam thần quay chụp đã tiếp cận kết thúc chỉ lộ lộ ra tới ảnh sân khấu đều làm nhân tâm ngứa khó nhịp trên mạng rất nhiều người đều ở kêu gọi nhanh lên bá bất quá hậu kỳ chế tác muốn tương đương trường một đoạn thời gian nhanh nhất cũng muốn chờ đến nghỉ đông có khả năng là sang năm nghỉ hẹ chắn bất quá này đó đều tạm thời có thể hạ màn thanh xuân phim thần tượng chủ đánh là xinh đẹp tuấn nam mỹ nữ cốt chuyện lời kịch cứ việc có chút cầu hết nhưng là đẹp mắt liền thành công một nửa dư lại liền nhìn ra phẩm phương vận tác nàng cùng tuyên tuấn diễn nội hè diễn ngoại tính tình hợp nhau đến thành bạn tốt cứ việc lúc trước hôn diễn thời điểm đại gia có điểm ngượng ngùng dê ng rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là đạo diễn đã phát tính tình hai người điều chỉnh cảm xúc mới chụp xong rồi chụp xong diễn tuyên tuấn bên thai đều đỏ làm lục nhẫm đều có chút buồn cười bất quá cũng thức thời không có vạch trần diễn đóng máy thời điểm có thật nhiều fans làm tiếp ứng lục nhẫm nhìn thấy vài cái thuộc gương mặt bất quá đại bộ phận đều là tân gương mặt lục nhẫm cười làm cho bọn họ tự giới thiệu hô động không khí hợp lại càng tăng thêm sức mạnh buổi tối thời điểm toàn bộ đoàn phim liên hoan chụp ảnh chung hai tháng rưỡi ở chung cứ việc có chút không hài hòa nhân tố nhưng là cũng có rất nhiều người trở thành bạn tốt hôm nay bảy bồ chú định là ngồi cùng bàn nam thần chi dạ. từ đạo diễn đến diễn viên chính vai phụ diễn viên quần chúng đều co ra chụp ảnh chung một mảnh vui mừng chẳng qua trong đó xuất hiện một cái không hài hòa nhân tố trong đó một cái nữ xứng lư hơn thả ra ảnh chụp thế nhưng cố ý đem chính mình quê đến bạch bạch người khác đều thành ám sát trong đó liền bao gồm lục nhẫm Thực mau nhân dân liền phát hiện, rất nhiều người đều chạy đến nàng ấy bù hạ điểm tay, chửi rủa, mắt thấy liền phải diễn biến thành xé bước đại chiến, lục nhẫm lập tức đem nguyên dạng ảnh chụp body lên, lúc này mới lôi trở lại nhân dân lực chú ý. Vương nhiên có chút căm giận như nói, tân nhân có thể hay không làm người A. Chính mình một cái nữ bốn không biết điệu thấp điểm A, thật là, công ty như thế nào người nào đều thêm A. Lư Hân là vĩnh nhạc công ty tân thiêm nghệ sĩ. Người đại diện là Vĩnh Nhạc công ty vẫn luôn đối Lý Việt vị trí như Hổ Dình Mồi Vương Dĩnh, chỉ là 20 năm, Lý Việt đều thành công ty cao tầng, mà nàng như cũ thấp án một đầu, chỉ là không nghĩ tới nàng nghệ sĩ cũng đã chịu này ngôn luận ảnh hưởng. Lục Nhâm Chính đắp mặt nạ, nghe được lời này nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, quả nhiên chỉ cần có người địa phương liền có phe phái. Lục Nhâm B, cùng nhau chờ mong chúng ta nam thần đi phim truyền hình ta ngồi cùng bàn là nam thần Tuyên Tuấn. Thực mau Tuyên Tuấn liền chuyển phát. Tuyên Tuấn B, hào đát thân ái nữ thần mỉm cười mỉm cười quan hơi cũng chuyển phát hai người với bồ sướng tử là đoàn phim đã sớm viết hảo chỉ là này trong đó ái mội vẫn là khiến cho fans các loại náo động đặc biệt là tuyên lục fan chính phú nhìn ấy bồ thượng náo nhiệt lục nhâm cười đến bụng đều đau fans chung quả nhiên là ngọa hổ tàng long tuyệt đối không thua tác giả chuyện cười lá xanh đăng tin sắc các ngươi tuyên lục có xấu hổ hay không đây là đường sao được đến chứng nấu chính chủ tán thành sao Tiểu tâm là, bất quá cho dù là, các ngươi cũng sẽ ăn đi. Tổng so Tuấn Hàn C.P. cái này hảo mỉm cười gì VG. gờ. Tuyên lục cả đời đẩy, uy, trên lầu miệng phóng sạch sẽ điểm, sẽ không nói không có người đem ngươi đương người cầm, mọi người đều là tà giáo, dùng đến phân như vậy thế sao? Hi hi, thuần phấn trong mắt, chúng ta những người này đủ nên lăn ra giới giải trí, bị quá hải a. các gia thuần phấn đại gia nhóm nhưng đều không vui a. Tuy hứng nữ thần, các vị tà giáo liền không cần như vậy cao điệu hảo sao. không sợ chính nghĩa đại đao sao lấy máu đao từng người quyển điệu tự manh quá mức liền không hảo tuyên tuyên bạn gái đồng ý trên lầu chính mình bằng hữu vòng đi hải được không không cần đem chúng ta tuyên tuyên lôi ra tới nằm cũng chúng đạn hàng kỵ nữ tính thứ gì cút xéo hảo sao bắt đầu hôn chiến lục nhâm đối phên xé bức không có hứng thú chỉ là cùng lâm lâm nói một tiếng làm nàng chú ý dẫn đường một chút đã đi xuống tuyến ngủ trước chủ động cùng diệp viễn chi gọi điện thoại bên kia có chút xảo Nàng nói, như thế nào, bìa mặt còn không có chụp xong sao? Ta có phải hay không quấy giày đến ngươi? Diệp viên chi đã tuần trước đóng máy, về trước đến thủ đô, cũng quay chụp một loạt sách báo bịa mặt. Diệp viên chi bên kia có thể nghe được tâm tình thực hảo, không có à, hôm nay buổi sáng chụp xong rồi, ta ở nghỉ ngơi đâu? Lục nhâm trong lòng nói thầm, người này chẳng lẽ là đang đợi nàng điện thoại? Lại cũng không có thâm tưởng, tiếp theo nói, phòng ở xem trọng sao? Thế nào? Diệp viên nói đến, ta chụp một ít ảnh chụp, một hồi phát đến ngươi hệ chặt thượng, trang hoàng rất khá, tài liệu cũng đều là màu xanh lục bảo vệ môi trường, chờ ngươi trở về liền có thể chuyển nhà. Lục nhâm vui sướng nói, "Hảo, cảm ơn ngươi, Diệp Viễn Chi, chờ trở về ta cho ngươi làm bữa tiệc lớn ăn." Không có nói hai câu lời nói, Diệp Viễn thân thể dán chủ động đem điện thoại treo, làm nàng có thể nhanh lên nhìn đến tân phòng ảnh chụp. Quả nhiên quý vẫn là có quý chỗ tốt, lấy ánh sáng trang hoàng đều là kim thành hoa đều cái kia sống ở so ra kém. liền bức màn đều trang thượng, ngạch không đúng, mở ra thương hẳn là sẽ không liền những chi tiết này đều suy xét, đó chính là Diệp Viễn Chi làm. Nô, no, kia thật đúng là hảo hảo ngẫm lại như thế nào cảm ơn hắn, lại nghỉ ngơi một ngày. Lục Nhã mới đuổi biết thủ đô, bởi vì hiện tại phèn tiếp cơ đưa cơ quá nhiều, nàng cũng không có dám để cho Diệp Viễn Chi tới đón, chính mình về tới Kim Thành Hoa đều. 57619, Lục Nhã mở cửa. Liên thấy diệp viễn chi thản nhiên ngồi ở pha lê bàn tròn phía trước nhìn màn hình máy tính trắng nón màu da vững vàng hắc áo sơ mi trên mặt hơi hơi cười một bộ yên lặng ưu nhã hình ảnh khó trách như vậy nhiều nhân ái hắn a quang này phúc thân sắc tối tha là có thể làm người có điểm cầm giữ không được diệp viễn chi ngẩng đầu đứng dậy đi tới một tay tiếp nhận nàng cái dương một tay ôm nàng đã trở lại ta đang xem với bố, ngươi phèn sự rất có ý tứ lục nhâm phóng hảo ba lô ngồi ở hắn bên người nhìn màn hình tò mò nói Ngươi như thế nào biết ta phèn Ngươi có tiểu hào sao? Mở ra trên màn hình đều là nàng đại phấn nguy bù, nếu không phải thường xuyên thị gian, nào biết đâu rằng như vậy rõ ràng. Diệp viên chi chống cằm nhìn nàng, có tiểu hào, nhưng là đã lâu không có xử lý, ta liền mật mã đều quên mất. Ngươi tiểu hào là cái gì? Ta một hồi đem tiểu hào tìm ra, lẫn nhau phấn đi. Lục nhâm kiên quyết nói, không có. Nói dỡn, như thế nào có thể nói cho hắn đâu? Diệp viên chi thấp thấp nở nụ cười, nói. đi tắm rửa đi phóng hảo thủy ngày hôm sau hai người buổi sáng lên liền đi diệp trạch đã vài tháng không có nhìn thấy diệp ra người diệp mụ mụ đã đánh thật nhiều thứ điện thoại lần này hai người cuối cùng đồng thời có thời gian liền quyết định hồi diệp ra bồi người nhà ngây ngốc một ngày chính là tiến trong nhà liền cảm giác không khí có chút không đúng diệp ba ba cùng diệp mụ mụ từng người chiếm cứ một góc giống như ở cãi nhau diệp ra ra nghe được thanh âm mới ra tới thấy bọn họ đã trở lại hai người mới miễn cưỡng cười chào hỏi diệp viễn chi đối lục nhẫm sử một cái ánh mắt lục nhẫm lập tức tiến lên vạn trụ diệp mụ mụ cánh tay thân thiết nói mụ mụ nhìn xem ta cho ngươi mang thứ gì đã trở lại nói xong cầm một cái thêu hoa ba lô đây là hoành điếm phi thường nổi danh thêu cửa hàng xuất phẩm mụ mụ ngươi thích sao diệp mụ mụ nhìn đến cái túi sách này kinh hỉ nói là hạ thị tú trang bên trong sao hạ ra người thêu thuở chính là tổ truyền thượng trăm năm còn muốn trước tiên dự định đâu ta lần trước đính một kiện sườn xám nói nửa năm sau mới có thể làm tốt Lục nhấm ngượng ngùng nói, này, hạ Gia hạ tuyết là ta phan điện ảnh, cho nên ta đi định rồi lúc sau, nàng lập tức cho ta làm. Lúc ấy gọi điện thoại đi dự định lúc sau, vốn đang tính toán ít nhất mấy tháng lúc sau, ai ngờ nàng thế nhưng nhận được hạ Gia nữ nhi hạ tuyết đánh lại đây điện thoại, bên kia hạ tuyết quả thực liền cùng những cái đó tiểu fan không có gì khác nhau. Sau đó không nói hai lời liền đáp ứng một tháng sau liền cho nàng, điều kiện là nàng tự mình lấy lại đây cho nàng, nàng tất nhiên là cầu mà không được. Bất quá hạ tuyết thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương, hai người liêu thật sự vui vẻ. Diệp mụ mụ lăn qua lộn lại nhìn lại xem, vẫn là miêu miêu chi kỷ, ta thực thích. Tiêu mụ mụ, không bằng ta cấp hạ tuyết để một chút người sườn sắm đi, xem có thể hay không trước tiên một chút đi. Có thể sao? Hảo A, bất quá miêu miêu, để một chút là được, không cần để ý. Diệp mụ mụ dặn dò nói. Cuối cùng chấn ăn hảo, bên kia Diệp viên chi cùng Diệp ba ba cũng liêu thật sự vui sướng, cuối cùng không khí hảo rất nhiều. Diệp ra ra trên mặt cũng có gương mặt tươi cười, xa xa, miêu miêu, lần này các ngươi hẳn là có mấy ngày kỳ nghỉ đi, ở nhà chuẩn bị ngốc mấy ngày. Diệp Viễn chi trả lời nói, ra ra, chúng ta có một tuần giả, sau cuối tuần đi dương thành, hai mươi hảo cử hành trao giải nghi thức. Hảo, hảo. Diệp ra ra thực vui vẻ cười nói, có cái gì thích ăn, cấp lý tẩu nói, làm nàng đi làm. Người một nhà liền trời Nam biển Bắc Hàn huyên lên, sau đó liền nói tới rồi phòng ở sự tình. Diệp ba ba nói, lần này các ngươi ở cảnh huyện tiểu khu mua phòng ở còn có thể, so kim thành hoa đều các loại phần cứng điều kiện khá hơn nhiều. Lục nhấm nghe có chút không thích hợp, vội nói, ba ba, ngài cũng biết kim thành hoa đều. Cảnh huyện tiểu khu ở Đô Thành đều là nổi danh, Diệp ba ba biết thực bình thường, chính là kim thành hoa đều không sai biệt lắm ở Nam Hoàn, hắn như thế nào biết. Diệp ba ba cười nói, kim thành hoa đều chủ đầu tư là Diệp ra khách hàng, lúc trước xa xa muốn đi mua chính là tìm hắn. Lục nhâm Trường Diệp Viễn Chi khó trách như vậy xảo hai người chính là hàng sống đâu. Diệp Viễn Chi rầu dĩ cười cười, duỗi qua tay kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi hiện tại mới nghĩ đến đâu, ngươi nhà. Lời nói chưa đã thèm cùng Diệp ra người có chút chế nhạo tươi cười, làm Lục nhẫm có chút mặt đỏ, rút ra tay, ra vẻ chấn tinh nói, ra ra, ba ba, mụ mụ, ăn trái cây, này quả nho thực mới mẹ đâu. Cơm chiều sau trở lại phòng ngủ, Diệp Viễn Chi tươi cười liền phai nhạt. Hắn ôm lục nhẫm ngồi ở bàn công trên ghế nằm, chậm rãi nói, ba ba cùng mụ mụ lại cãi nhau, bởi vì... Tân kỳ. Lục nhẫm nghe ra nàng lời nói năng kham, vội giật nhẹ hắn vật áo, Diệp Viễn Chi, không nghĩ nói liền đừng nói. Trong lòng tuy rằng sớm đã có sở ngộ, chính là không nghĩ tới Diệp Viễn Chi thế nhưng nguyện ý cùng nàng nói. Diệp Viễn Chi cúi đầu thân thân cái chán của nàng, nhìn nàng đôi mắt, không phải, miêu miêu, ta tưởng cùng ngươi nói, kỳ thật chuyện này ta đẻ ở đấy lòng thật lâu, lâu đến. đã không sao cả sự tình kỳ thật rất đơn giản chỉ là sự tình nhân vật liên lụy diệp ba ba tần kỳ từ nhỏ ở diệp ra lớn lên tiểu nữ hải dần dần trưởng thành mỹ lệ thiếu nữ làm liên can nam nhân ánh mắt đều lưu luyến đi tới đi lui chính là nàng lại chỉ là người hầu nữ nhi thân phận chênh lệch cùng dung mạo ưu thế hình thành nàng tự ti cùng cao ngạo tính cách mà dần dần lớn lên diệp viễn chi cũng vì này hấp dẫn thiếu nam thiếu nữ tản ra hấp dẫn người hormone, bọn họ chi gian cảm tình dần dần thăng ôn rốt cuộc xác định quan hệ nói tới đây thời điểm Diệp Viễn Chi trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói ta cho rằng nàng cùng ta giống nhau đầu nhập vào chính mình cảm tình cùng ta giống nhau tưởng đầu bạc đến lão ai ngờ hết thể chẳng qua là ta một bên tình nguyện kỳ thật trước hết phát hiện nàng là ta mà không phải mụ mụ có phải hay không cảm thấy thực hí kinh hóa ta chất vấn nàng nàng lại nói hắn không chế không được chính mình cảm tình mà ba ba ta không biết hắn có phải hay không dao động vì thế ta đi nói cho Ra Ra sau lại sự tình Lục Nhâm cũng biết Tần kỳ bị đưa đến học viện điện ảnh, tần mẹ bị sát thải, cũng bị lệnh cưỡng chế không được để Diệp ra bất luận cái gì sự tình, tiếp xúc Diệp ra bất luận kẻ nào. Nàng nghĩ đến có thứ nàng trở lại Diệp ra thời điểm, Diệp mụ mụ đã từng buột miệng thốt ra cái kia tiện nhân, lúc ấy nàng tưởng bởi vì Diệp viễn chi sinh khí, nhưng hiện tại nghĩ đến Diệp mụ mụ có lẽ căn bản chính là bởi vì Diệp ba ba. Lần này trở về ba ba nói tần kỳ lại cho hắn gọi điện thoại muốn Diệp ra hỗ trợ, ba ba không có đáp ứng, chính là lại bị mụ mụ đã biết. Cho nên hai người bọn họ mới cãi nhau. Lục Nhã ngồi ôm hắn, đầu dựa vào trong lòng lực hắn, cái này lòng dạ có chút đơn bạc, lại cho nàng cần phải cảm giác an toàn cùng an tâm, nàng ngấm lại nói, "Đều đi qua, Diệp Viễn Chi, chúng ta hảo hảo quá đi." Diệp Viễn Chi cúi đầu hôn lên nàng, "Ân, Miêu Miêu, chúng ta đều hảo hảo." Nói xong bế lên nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, "Miêu Miêu, ngươi chuẩn bị tốt làm thê tử của ta sao?" Trả lời hắn chính là ấm áp môi đỏ. Hôm sau buổi sáng lên, lục nhâm tỉnh lại thời điểm thái dương đều chiếu vào phòng ngủ một cái trầm thấp thanh âm ở bên thai vang lên lao bả tỉnh đã đói bụng đi mau đứng lên rửa mặt ta đi xem có cái gì ăn chờ ngươi a lục nhâm quay đầu liền thấy được gan mặc vận động trang trên trán còn có mồ hôi diệp viên chi hắn vẫn luôn đều có chạy bộ buổi sáng thói quen cho nên thân thể thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh trên thực tế lại là lực lượng mười phần ách lại nghĩ đến đêm qua nàng mặt tức khắc đỏ cũng mặc kệ hắn đang nói cái gì Vội vàng gật đầu nói, hảo, ngươi mau đi vội đi, ta trước tắm rửa một cái. Diệp viên chi thỏ qua tới muốn thân nàng ngôi, nàng lập tức che miệng lại, đừng, ta còn không có tẩy khẩu đâu. Dơ không dơ a, Diệp viên chi kéo ra tay nàng, mổ một chút, mới nói, sợ cái gì, ngươi chính là lao bà của ta, hành, ta đi xuống, hôm nay lý mẹ làm bo bo tiểu cháo, nghe liền hương. Lục nhẫm lên thời điểm còn cảm thấy thân thể có chút mềm, tắm rửa xong cuối cùng thoải mái thanh tân. Đổi hảo quần áo, xuống lầu liền nhìn đến Diệp viễn chi đang ngồi ở nhà ăn đối nàng vây tay đầu. Diệp mụ mụ nhìn nhìn nàng, tự hào nói, vẫn là nhà của chúng ta miêu miêu xinh đẹp nhất, nhìn này tố nhan, cái nào diễn viên so được với. Ai nha, các ngươi nhanh lên cho ta sinh cái xinh đẹp cháu gái, đến lúc đó ta đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, làm đám kia lão bà tử đều hâm mộ đi thôi. Diệp ra ra cũng phụ họa, đúng vậy, xa xa, miêu miêu, các ngươi khi nào làm ta bế lên chắc chai à. Thừa dịp ta hiện tại còn ông động, chạy nhanh làm ta cùng chắc Trai nhiều liên hệ liên hệ cảm tình. Đây là dịp ra lần đầu tiên nói hải tử vấn đề. Lục nhâm có chút e lệ, vội nói sang chuyện khác, mụ mụ, ngày hôm qua ta liên hệ hạ tuyết, nàng nói ngài kêu kiện sần sám cho ngài trước tiên hai tháng, nàng nói tiếp sống quá nhiều, chỉ có thể như vậy. Dịp mụ mụ cao hưng nói, hành, ba tháng sau liền ba tháng sau, tổng so với ta lúc trước khá hơn nhiều. Bất quá, miêu miêu, trong nhà tuy rằng rất muốn cái tiểu hải tử. Nhưng là các ngươi cũng đừng có áp lực, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Diệp ba ba mở miệng nói, đúng vậy, chẳng qua các ngươi muốn để ở trong lòng. Diệp ra ra cười ha hả gật gật đầu, lục nhẫm một trận cảm động, đây mới là ra a, không có áp lực, chỉ có lý giải cùng động lực. Diệp viên Chi thong thả ung dung nói, mấy năm nay chúng ta muốn trước liều một lần, ít nhất miêu miêu bắt được một cái ảnh hậu rồi nói sau. Diệp mụ mụ vui vẻ nói, ta đây liền an tâm rồi, miêu miêu lợi hại như vậy. Ảnh hậu tuyệt đối không hề lời nói hạ. Đúng rồi, lần này kim gà thưởng, miêu miêu đi sao. Lục nhâm lắc đầu, ta không có tham diễn phim nhựa tham gia, cho nên không có tư cách. Diệp mụ mụ vỗ vỗ cánh tay của nàng, chấn an nàng, đừng người hoài, lần sau chúng ta lại đi, trực tiếp lấy cái ảnh hậu trở về, đừng cùng Diệp viên chi nhất dạng, đã nhiều năm chỉ phải một cái tốt nhất năm xứng. Diệp viên chi có chút giở khóc dở cười, mụ mụ, ta là ngài thân nhi từ sao. Chẳng lẽ khi còn nhỏ ngài nói ta là từ thùng giác nhặt, chẳng lẽ là thật vậy chăng? Diệp mụ mụ cố ý sụ mặt, đúng vậy, như thế nào, ngươi có ý kiến? Diệp viễn chi làm đầu hàng trạng. Lục nhâm vẹo một chút, đại gia cũng đều đi theo cười. Năm sáu 6 19 Ở bồi diệp ra người một ngày lúc sau, lục nhâm cùng diệp viễn chi liền bất thời giờ đi cảnh Uyển tiểu khu nhìn một chút, tự nhiên cũng là muốn Lý Việt. Vương nhiên, nhậm tấn ngồi, gần nhất Lý Việt cũng là nơi này nghiệp chủ. Thứ hai miệng cho đụng phải đồng hành, không riêng não bổ còn miệng đại, có bọn họ liền có tấm hộp. Lý Việt nói, yên tâm, minh tinh sao, luôn là rụt rẻ chiếm đa số, giống bình thường nghiệp chủ giống nhau ra tới dạo quanh. Diệp Viễn chi chế nhạo nói, ai nói? Nói không chừng phía trước quẻo vào liền gặp được một cái đâu. Diệp Viễn chi cái này miệng quá đen. Chờ quải quá cong, quả nhiên thấy được người quen. Lý Đình Diệp kinh ngạc một chút, cười nói, như thế nào? Cũng lại đây xem phòng ở. đúng vậy Không có muốn cùng Lý ca ở một cái tiểu khu, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, lão nghiệp chủ. Nàng ở cảnh huyển tiểu khu mua đã là chín kỳ, mà Lý Đình Diệp đã sớm nghe nói ở chỗ này Chí nghiệp. Không có vấn đề, mội mội giữa trước không quay về đi, không bằng đi nhà ta ăn cơm trưa. Lý Đình Diệp thừa cơ nhiệt tình nói. Diệp viên chi cười như không cười nhìn hắn, Lý Việt có chút hát tuyến, nói, Đình Diệp, có phải hay không chúng ta những người này cùng nhau a Lý Đình Diệp lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng, hảo à? Đại gia cùng nhau có thể à? Chỉ là các ngươi muốn chính mình động thủ cơm no hào ấm. Hắn không nghĩ chiêu đãi người khác hảo đi, một chút nhãn lực kính đều không có. Lục nhẫm nhìn Diệp Viễn Chi mặt đều đen, vội nói: Lý Ca, hôm nay chính là tới xem ta nhà mới, về sau rồi nói sau. Dù sao đều một cái tiểu khu, ngài đi trước vội đi. Lý Đình Diệp đành phải nói: Hảo đi, về sau chúng ta hãy chặt liên hệ a. Chờ Lý Đình Diệp đi rồi, Diệp Viễn Chi đi đến Lục nhẫm bên người, đối với Lục nhẫm nhỏ giọng nói. Di động mượn ta dùng một chút, ta nhớ tới có một chuyện muốn cùng mụ mụ nói, di động của ta quên mang theo. Lục Nhẫm hổ nghi nói, ngươi thật không có mang. Không có, mau lấy lại đây, nhà ta điện thoại tổng không thể để cho người khác đã biết đi. Lục nhẫm đành phải đem điện thoại giải khóa, đưa cho hắn. Nhìn Diệp Viễn chi đi đến bên cạnh, Lục Nhẫm mới đối với Lý Việt nói, Lý ca, Diệp Viễn dưới bộ phiến tử còn không có thêm đi. Này không phải phải có mấy tháng không đương kỳ. Lý Việt cười như không cười nhìn nàng nói. Sa nói đến hắn đã lâu không có nghỉ ngơi, tưởng nhiều bồi bồi người nhà. Dưng một chút, mới híp mắt nói, chờ kim gà thưởng lúc sau. Sa chi giá trị con người cùng nhận được kịch bản liền cùng hiện tại không giống nhau, miêu miêu. Đến lúc đó ngươi nếu là có điện ảnh có thể đánh sâu vào ảnh hậu, cũng là như thế. Lục Nhâm nói thầm, lần này như vậy có tin tưởng. Lý Việt thính hay, nói, đương nhiên, yên tâm, lần này ta ít nhất có 60% năm chắc, Sa chi cũng không sai biệt lắm. Lục Nhâm cẩn thận nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận lý Việt nói được không sai, diệp viễn người khí, kỹ thuật diễn, tuổi đều ở vào tốt nhất trạng thái, đúng là thu hoạch mùa. Vương Nhiên cùng Nhậm Tấn cũng đều đi theo gật đầu, Nhậm Tấn nói, ta làm chứng, xem diệp thần biểu diễn, mặc dù là hiện trường không có hậu kỳ chế tác, thời điểm đều là một loại hưởng thụ, ta cảm thấy ảnh đế cũng nên diệp thần. Vương Nhiên cũng nói, đúng vậy, miêu miêu, Dương Quá thật sự hảo xoay A, về sau khẳng định không ai có thể vượt qua diệp Thần. nói xong say mê chạm che lại mặt lục nhẫm uy như vậy thổi phòng hào sao chỉ chốc lát diệp viên chi đã trở lại lục nhấm tiếp nhận di động cũng không có xem liền đặt ở bao bao đi phòng ở chỗ hai người phòng ở mua ở đỉnh tầng 32 lâu cảnh luyện tiểu khu mặt hướng đều là cao thu vào đám người phòng ở quý nhưng là lấy ánh sáng hộ hình đều suy xét những người này thích một tầng lâu một thang hai hộ có tiền thổ hào có người trực tiếp đem hai hộ đều mua an bảo 24 giờ không gián đoạn tuần tra Có người muốn vào tiểu khu yêu cầu nghiệp chủ tán thành, tóm lại chính là một cái tập an toàn, thoải mái với nhất thể nơi cư trú. Lục nhẫm mua chính là phúc thức, trên dưới diện tích nước chừng 100 bình, tuy rằng không thể cùng bên cạnh Diệp Viễn Chi 200 bình so sánh với, lại cũng làm nàng thực cảm thấy mỹ mãn. Trang hoàng phong cách cùng hình thức đều là nàng thích, nàng nói khẽ với Diệp Viễn Chi đạo thanh tạng, Diệp Viễn Chi trộm ở nàng bên thai nói, buổi tối hảo hảo cảm tạ ta. Lục nhẫm mặt lập tức đỏ, người này càng ngày càng không biết xấu hổ. nàng đều có chút chống đỡ không được, may mắn vương nhiên thanh âm cứu vớt nàng, wow, quả thực quá tuyệt vời, miêu miêu, ta hy vọng ta tương lai cũng có như vậy một bộ phòng ở. vài người lại nhìn một hồi, lúc này mới rời đi tiểu khu, lên xe, lý việt nói, hai người các ngươi yêu cầu chuyển nhà sao? đến lúc đó ta tìm người cùng nhau dọn. lục nhâm ngữ khí đều phi dương lên, nói, không cần, ta đổ vật một cái dương hành lý là đủ rồi. diệp viễn chi trên mặt vẫn luôn đều mang theo ý cười, ta cũng là. không cần phiền thoái chỉ là bên kia phòng ở Lý Ca liền hỗ trợ ta trước thu thập sạch sẽ đi Miêu Miêu ngươi là phóng vẫn là thuê Lục nhâm nghĩ nghĩ đối Vương Nhiên nói Nhiên tỷ ngươi muốn hay không qua đi trụ dù sao không cũng là không Vương Nhiên kinh hỉ nói thật sự có thể chứ kia Miêu Miêu tiền thuê nhiều ít ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt ngươi phòng ở nàng đi theo Lục nhẫm mấy năm nay tới công tác làm được thực không tồi tiền lương đã sớm phiên bội Nàng cũng nghĩ hảo hảo thuê một cái chỗ ở, miễn cho còn trụ túc xá cùng người khác tê ở bên nhau, thực không có phương tiện. Lục nhẫm vô Vỗ nàng bả vai, nhân đại nữ vương, tiền thuê liền không cần, về sau nghiêm túc cho ta bán mạng là được, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Vương nhiên kia vèo cười, ta còn nữ vương đâu, hẳn là sửa cái tên lạc, ngài mới là nữ vương, không đúng, nữ hoàng, thần chắc chắn nỗ lực, vậy cảm ơn miêu miêu người. Hai năm thời gian cũng đủ hai người hiểu biết lẫn nhau tính cách, nàng cũng bất hòa nàng khách khí. Sảng khoái tiếp nhận rồi. Diệp viên chi? Ta đâu? Vương nhiên nún nún mai, Diệp thần, nhà ngươi quá lớn, liền phải nhìn xem Lý ca có hay không người tốt tuyển. Lý Việt ngẫm lại nói, vậy đem Chu Phỉ an bài ở nơi đó đi, công ty vốn dĩ cũng đang ở cho nàng tìm phòng ở, tiền thuê ta đến lúc đó đánh tới ngươi trong thẻ. Chu Phỉ gần nhất nhân khí cũng dần dần cao lên, rất nhiều kịch bản cũng cho nàng chạy tới cảnh ô liu. nếu là vận tắc thích đáng, chính là tiếp theo cái lục nhẫm. cho nên cao tầng tưởng cho nàng một lần cơ hội, xem có thể hay không nâng lên tới. Diệp viên chi có chút không tình nguyện, nói, ta lại không quen biết nàng. Rốt cuộc là hắn trụ quá, không nghĩ không quen thuộc người đi vào trụ, cảm giác có chút không thích hợp. Lý Việt xoay đầu nói, Sa Chi, ta một lần nữa cho ngươi trang một chút lại làm chu phỉ trụ đi vào có thể chứ. Diệp viên chi lúc này mới gật gật đầu, nói, đem ta đổ vật đều ném xuống. Một chút dấu vết đều không cần lưu. thuận tiện đem miêu miêu phòng ở cũng nạp lại một chút. Lục nhâm có chút ngạc nhiên, nhưng thật ra vương nhiên không ngại nói, hảo à, ta chế chút dọn qua đi cũng đúng. Sau đó ở lục nhẫm bên thai nói, diệp thần giấm kính cũng quá lớn đi. Liên trụ quá ra có người khác dấu vết đều không được. Lục nhâm buồn cười, đừng nói bữa, hắn chỉ là nơi này có thói ở sạch. Nàng chỉ chỉ ngược vị trí. Nàng đã sớm phát hiện người này có thường nhân càng sâu tinh thần thói ở sạch, thả lại có cường đại tự chủ. Diệp Viễn Chi không để ý tới bọn họ chê đùa, đối với Lý Việt nói, Lý ca, liền nói như vậy định rồi, chúng ta không cần đồ vật đều tiêu hủy thì tốt rồi. Biết, biết, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Lý Việt đáp, một đường người thượng mọi người nói nói cười cười thời gian đảo cũng quá đến mau. Buổi tối thời điểm ấy bộ thượng có cá biệt tin nóng hào lấy Diệp Viễn Chi cùng lục nhẫm đồng thời xuất hiện ở một cái tiểu khu vì tử, bắt đầu rồi não bổ cùng suy đoán, cũng thực mau dây xóa, muốn khiến cho đại gia hứng thú. Chính là thực nhanh có nhiệt tâm vóng hưu phơi ra một đám người bao gồm Diệp Viễn Chi cùng Lục Nhẫm đại ảnh trụ, tin tức này cũng liền không có bằng nước. Lục Nhẫm nhìn một chút ấy bù hào, cũng không phải nhận thức, chính là rồi lại có thể chụp đến ảnh trụ, vì thế chia vương nhiên, thực mau vương nhiên liền tin tức trở về nói là Lý Đình Diệp bên kia, nàng cũng liền từ bỏ. Nàng phiên trước kia Lục 33 Nhật Ký cũng hỏi trà chấn thân thích, chứng thực Lý Đình Diệp thật là Lục 33 nhất đắc ý học sinh. Nàng cũng liền bình thường trở lại, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào Chỉ cần hắn nói đem nàng đương muội muội một ngày, nàng liền làm tốt muội muội một ngày đi. Diệp viên chi 15 hào bay đến Dương Thành, lục nhâm thì tại thủ đô tiếp tục tham gia các loại sân ga hoạt động, ba ngày sau bay đi Hải Thành tiến tổ tim đập bên trái biên. Lúc ấy nàng ký hợp đồng thời điểm nam chủ còn không có cuối cùng định ra tới, nghỉ ngơi thời điểm nàng cũng lười đến chú ý, chờ tiến tổ lúc sau mới phát hiện nam chủ rõ ràng là tuyên tuấn. Ha ha, lúc này tuyên lục CP một chốc một lát đều hủy đi không khai. Tuyên Tuấn đối này nhưng thật ra chủ động cho giải thích, lúc trước vốn dĩ đoàn phim là có người được chọn, chỉ là bên kia không có đương kỳ, cho nên ta là dùng để cứu cấp, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đối Tuyên Tuấn nói có chuyện, lục nhâm chỉ đương nghe không hiểu, đắc, đừng khiêm nhường, nam thần, chúng ta hợp tác vui sướng. Nàng nghe vương nhiên nói qua tim đập bên trái biên nhà làm phim tâm thuộc chính là tứ đại tiểu sinh một cái khác Lên ngôn, chính là Lên ngôn đương kỳ còn phải đợi thượng hai tháng, đều đủ này phiến tử chụp xong rồi. Lục Nhẫm bên này thuận lợi cử hành khởi động máy nghi thức, diệp viễn chi bên kia cũng tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. mươi ngày buổi tối 8 giờ, kim gà thưởng phát sóng trực tiếp bắt đầu. Lần này kim gà thưởng tảng lớn tụ tập, hai to mặt lớn không ngừng, rất nhiều truyền hình đều ở phát sóng trực tiếp, mà trên mạng phòng phát sóng trực tiếp đã tụ tập thượng trăm vạn người. Lục Nhẫm ngồi ở khách sạn trên sofa, cùng vương nhiên vừa ăn trái cây biên nhìn chằm chằm TV. Bởi vì minh tinh đông đảo, thảm đỏ tú đều dùng một giờ. mà lần này kim gà thưởng minh tinh chi gian ra một cái lớn nhất chẳng huống thế nhưng có ba cái nữ minh tinh đồng thời đụng hàng. Vương nhiên biểu môi nói, xem, đây là trước đó không có làm tốt công khóa, phải khoa. Lục nhâm híp mắt nói, có lẽ là cố ý đâu. Ít nhất cái kêu kêu diêu giao tân nhân bởi vì cái này nhiệt độ tăng nhiều. Vương nhiên thở dài một hơi, nói, thật là không có ý tứ, chính là không tranh đi lại không căm lòng, tính, về sau chúng ta cũng không thể bị người tùy tiện ghê tởm. Bàn xong rồi phía trước các loại giải thưởng, rốt cuộc tới rồi tốt nhất nam chính cái này trọng lượng giải thưởng, lục nhẫm ngừng thở, rốt cuộc nghe được người chủ trì niệm Diệp Viên chi tên, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn Diệp Viên nói đến quen thuộc cảm tạ từ, nàng trong lòng có hơi hơi hâm mộ, không biết nàng khi nào cũng có thể bắt được một cái cúp a. Nói xong người chủ trì thế nhưng không có lệ thường phóng hắn đi xuống, ngược lại chuyển chuyển nhãn châu, hỏi một vấn đề, ta ngẫm lại hỏi một chút Diệp Thần, ngươi lúc này nhất muốn gặp chính là ai? 59 thứ 59 chương. Diệp Viễn Chi khơi mà mày, vấn đề này diễn tập thời điểm cũng không có hỏi, thực rõ ràng là người chủ trì lâm thời thêm, như vậy hắn nên như thế nào trả lời? Dựa theo lý việt kịch bản, vấn đề này có ổn thỏa nhất đáp án, chính là hắn há mồm lại nói không ra khẩu. Có thể chủ trì kim gà thưởng người chủ trì đều là nghiệp giới người xuất sắc, tự nhiên thực mau liền cảm giác được Diệp Viễn Chi do dự, sắc. Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo lịch sử? trở thành kim gà thượng đệ nhất cái đào đến diệp viễn to lớn tin tức người sao nói lên diệp viễn chi tự xuất đạo liền lấy tuấn mỹ vô chủ dung mạo nhanh chóng vận đỏ trở thành hoàn toàn xứng đáng hồng tinh tiểu thị tươi nơi đi đến kín người hết chỗ sau lại lấy hồn nhiên thiên thành kỹ thuật diễn trực tiếp ra phong tam đại quốc tế liên hoan phim chi nhất vẹn mình sảnh đế càng là vì hắn trên người tăng thêm quan hoàn mà này tuy rằng tính cách có chút cao lãnh lại cũng ngoài ý muốn khéo đưa đẩy tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy Rất nhiều người đối hắn cảm quan đều phi thường hảo, nhưng hắn sinh hoạt cá nhân lại trước nay không có người đào đến quá, có người nói hắn là con nhà giàu, cho nên tài nguyên thực hảo, có người nói hắn là tên quân đồ, chay mặn không kỵ, leo lên thượng quý nhân mới có thể bỏ đến bây giờ vị trí. Tóm lại đủ loại nghe đồn đều có, hắn lại trước nay không có đáp lại quá. Mà hai tiếng trừ bỏ ban đầu cùng tần kỳ tỷ đệ luyến ngoại, chính là gần nhất lục nhẫm, nhưng cùng hắn thân thế giống nhau cũng chưa từng có thừa nhận quá, như vậy hôm nay sẽ đáp lại cái nào đâu. mặc kệ cái nào dù sao nhất định là ngày mai đầu đề Hán kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh truy vấn diệp thần vấn đề này rất khó trả lời sao dựa theo chính mình tâm đi thì tốt rồi nói xong màn ảnh liền trực tiếp nhắm ngay diệp viên chi phóng đại mặt xuất hiện ở trên màn hình liền lục nhẫm đều khẩn trưng lên ra hỏa này chẳng lẽ muốn ngữ ra kinh người vương nhiên còn lại là trực tiếp đánh lý việt điện thoại quải xong rồi điện thoại lục nhẫm biên nhìn chằm chằm màn hình biên nói lý ca nói như thế nào có trước tiên đã cho đáp án đi lý ca bên kia nói cho quá nhưng là hiện tại là diệp thần ở trên đài hắn không có cách nào dự tính lục nhẫm tim đập lợi hại như vậy là chuyện như thế nào mã đan sẽ không diệp viễn chi muốn phóng đại chiêu đi